Vì lẽ đó, hai người xem như là bất phân cao thấp, song phương đều không có chiếm được tiện nghi. Hứa năng là càng đánh càng kinh ngạc, nguyên bản hắn cho rằng ngày hôm nay thi đấu sẽ rất dễ dàng, hắn có thể lần thứ hai bắt được một quyền vương, đặc biệt hắn biết đối thủ là Tô Duệ sau đó, thì càng là cho là mình có thể rất dễ dàng trở thành quyền vương. Dù sao, Tô Duệ thể trọng cách biệt quá nhiều, thêm vào lại đang trong vòng một ngày tham gia 4 tràng trận chung kết. Ở loại này cường độ cao thi đấu bên trong. Hứa năng không cho là hắn còn có dư lực phản kích, coi như có thể tham gia thi đấu, cũng sẽ rất nhanh bị thua. Vì lẽ đó, hứa năng vẫn cho rằng thi đấu sẽ rất nhanh kết thúc, nhưng hiện tại hắn mới rõ ràng cuộc so tài này không có đơn giản như vậy. Tô Duệ thực lực xác thực là chịu đến ảnh hưởng, nhưng hứa năng muốn đánh bại, cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, đánh lâu không xong hắn, đã ý thức được điểm này. Nguyên nhân chính là như vậy, hứa năng mới sẽ giật mình như thế, đã tham gia nhiều như vậy cuộc tranh tài. Tô Duệ còn có thể vùng ra thực lực như vậy, nếu như Tô Duệ là ở trạng thái đỉnh cao, cái kia hứa có thể xác định liền không chiếm được lợi ích, độ khả thi rất lớn thất bại, nghĩ đến điểm này sau, hắn càng là sợ mất mật. Vào đúng lúc này, hứa năng không khỏi có chút vui mừng chính mình không có gặp phải đỉnh cao thì Tô Duệ, hiện tại mới có cơ hội thắng lợi. Nếu như, hiện tại Tô Duệ là nằm ở trạng thái tốt nhất, cái kia hứa năng muốn thắng lợi liền là phi thường xa vời. Chương 450, Then Chốt Hiệp Hiệp thứ 2 Tô Duệ cùng hứa năng vẫn không cách nào đánh bại đối phương. Có điều, ở sắp lúc kết thúc, Tô Duệ liên tục công kích, bắn trúng hứa năng, do đó bắt được không ít điểm. Ở hiệp 2 sau, hán điểm số vì là sau 59, thắng một phân. Hiệp 1, hai người là đánh ngang, mà hiệp 2 là Tô Duệ thắng, cũng là tạm thời nằm ở dẫn trước địa vị. Đối với kết quả như thế, hết thể khán giả đều có vẻ rất kinh ngạc, nguyên bản đều cho rằng Tô Duệ chẳng mấy chốc sẽ bị đánh bại, thậm chí sống không qua hiệp thứ nhất. Nhưng không nghĩ tới chính là hắn không những không thua, hơn nữa thắng một hồi, tạm thời nằm ở dẫn trước, điều này làm cho bọn họ kinh ngạc. Nay vừa đến, Tô Duệ liền thu được càng nhiều khán giả chống đỡ, càng ngày càng nhiều người trở thành hắn đáng tin fans, cũng chờ mong hắn có thể tiếp tục sáng tạo kỳ tích. Hai cái hiếp sau, hắn đã là thở hồng hộp, xem ra có chút lực bất tỏng tâm dáng vẻ, điều này cũng làm cho chống đỡ hắn khán giả phi thường lo lắng. Không có cách nào, ở loại này thi đấu bên trong, đối với thể lực tiêu hao quá to lớn. Thêm vào Tô Duệ thể lực nguyên bản liền không phải rất sung túc, hiện tại sẽ thể lực không chống đỡ nổi cũng là phi thường bình thường. Nhìn dáng dấp, hắn là rất khó tiếp tục chống đỡ, không cách nào thắng được thắng lợi. Nếu như dưới cái hiệp, Tô Duệ không thể tiếp tục duy trì ưu thế, bị hứa năng hòa nhau một ván, vậy cũng chỉ có thể kéo dài thi đấu thời gian, có thể lại so với một ván. Nếu như vậy, lấy hắn thể lực thì càng là không cách nào chống đỡ, thêm thì thi đấu đối với hắn quá bất lợi. Vì lẽ đó, nếu như Tô Duệ muốn thắng Nhất định phải ở hồi thứ 3 hợp bên trong tiếp tục duy trì ưu thế, như vậy mới có cơ hội thắng. Một khi kéo dài thi đấu thời gian, hắn liền phải thua không thể nghi ngờ. Đã như thế, tại hạ cái hiệp bên trong, hắn áp lực sẽ càng to lớn hơn, nhất định phải toàn lực ưng phó mới được. Nghỉ ngơi ngắn ngủi qua đi, hiệp thứ 3 bắt đầu rồi, này có có thể trở thành phân ra thắng bại một ván. Ở hiệp này vừa bắt đầu, hứa năng liền đuổi đánh tới cùng, liều mạng công kích, trận thế so với trước 2 trận còn muốn quyết đại, mỗi một quyển cũng càng thêm hung mánh Bởi vì, ở lúc này hợp bên trong, hứa có thể hay không hòa nhau một ván, vậy hắn sẽ thua. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, tranh thủ ở hiệp này bên trong, đem Tô Duệ đánh bại, thu được càng nhiều điểm, mới có cơ hội đạt được thắng lợi. Ở trình độ như thế này công kích giới, Tô Duệ phòng thủ thì có chút lực bất tòng tâm, thêm vào thể lực cũng có chút theo không kịp, thương thế tăng thêm trở nguyên nhân, để hắn phòng thủ cũng không bao giờ có thể tiếp tục làm được kín kẽ không một lỗ hổng. Không thể hoàn mị tránh thoát hết thể công kích. Vì lẽ đó, ở cái này hiệp bên trong, hắn bắt đầu nằm ở rõ ràng thế yếu, tình huống có chút không ổn. Quá đáng tiếc, kiên trì đến hiện tại đã là phi thường ghê gớm. Đúng đấy, ta cho rằng hắn sẽ rất nhanh thua, không nghĩ tới có thể kiên trì đến hồi thứ ba hợp. Là rất đáng tiếc, nếu như hôm nay hắn không phải tham gia nhiều như vậy cuộc tranh tài, hay là có thể hắn có thể đánh bại hứa năng. Không phải hay là, mà là nhất định, hắn coi như thua cũng chỉ là bại bởi thể lực theo không kịp mà thôi, nếu là không có tham gia cái khác thi đấu, hắn nhất định sẽ thắng. Vào đúng lúc này, hiện trường khán giả có rất nhiều nghị luận sôi nổi, mà đề tài trung tâm đều là Tô Duệ. Từ vừa mới bắt đầu không coi trọng, đến bị thực lực của hắn chết phục, mà sinh chuyển biến thời gian là phi thường ngắn. Hiện tại mọi người đều cho rằng Tô Duệ thực lực so với hứa năng mạnh, chỉ là bởi vì tham gia quá nhiều cuộc tranh tài, dẫn đến thể lực tiêu hao quá lớn, mới thất bại. Nếu như chỉ tham gia 91kg cấp thi đấu, vậy hắn nhất định sẽ trở thành người thắng. Nguyên nhân chính là như vậy, rất nhiều khán giả đều vì hắn cảm thấy tiếc nuối cho rằng hắn có thể là có thể đạt đến càng cao hơn thành tiểu, nhưng nhưng bởi vì thể lực không chống đỡ nổi, mà dừng lại với này. Chỉ có điều, Tô Duệ thật sự chỉ có thể đi đến một bước này sao. Đáp án vẫn là không nhất định. Hiện tại hắn tình cảnh sát thực là rất nguy, cũng sắc thực ở thế yếu, nhưng không có nghĩa là hắn nhất định sẽ thua. Ở bốc thi đấu bên trong, tất cả đều có thể, này một giây còn ở thế yếu, một giây sau nói không chắc liền trực tiếp co đối thủ, này ở thi đấu đều là thường xuyên sinh. Có điều, Tô Duệ chính mình cũng biết tình cảnh bây giờ rất nguy, lại không nghĩ biện pháp phản kháng, hắn thể lực sẽ tiêu hao hết, khi đó liền thật sự không thể cứu vãn. Ở nghĩ tới chỗ này sau, hắn không còn là ngồi chờ chết, cũng không lại một mực phòng thủ, bắt đầu chủ động xuất kích, hứa năng công kích phi thường hung mánh. Nhưng Tô Duệ công kích so với hắn còn muốn muốn hung mánh còn nhanh hơn, cũng càng thêm điên cuồng, thậm chí đem hứa năng đánh tới liên tiếp lui về phía sau, lập tức bị áp chế. Tình huống, liền như vậy đột nhiên sinh chuyển biến, hai người vị trí thật giống trao đổi như thế, trước kia nằm ở ưu thế người, trái lại có chút không ổn lên, cũng làm cho xem so tài khán giả, nhìn thấy tâm đều nâng lên. Như vậy biến đổi bất ngờ thi đấu, thực sự là quá đặc sắc, khiến người ta không muốn bỏ qua mỗi một cái màn ảnh không đơn thuần là hiện trường khán giả bị Tô Duệ điên cuồng cảm hóa đến, liền ngay cả xem trực tiếp khán giả, cũng đều nhất nhất chịu đến cảm hóa, không tự chủ được gọi lên, trên, trên, đánh, đánh, cố lên. Vào đúng lúc này, không có ai lại so sánh thi đấu bình phẩm từ đầu đến chân, mà là đều là tập trung tinh thần quan xem so tài, vì là yêu thích tuyển thủ cố lên hò hét. Tô Duệ biết hiện tại lại không điên quẩn, liền không có cơ hội, một khi cơn khí thế này biến mất, hắn sẽ tấn bị thua. Đồng thời cũng không còn cơ hội phản kích. Bởi vậy, hắn thừa thế xông lên điên quần công kích, dùng tuyệt đối công kích thay thế phòng ngự, không ngừng mà ra quyền, tần suất cao, để hứa năng khổ không thể tả. Hứa năng cũng không nghĩ tới cái này nhìn như nhỏ gầy người, có thể tuân ra như thế hung mánh sức mạnh, để hắn đều run như cầy sấy lên. Dưới tình huống như vậy, hứa năng cũng không bao giờ có thể tiếp tục như trước như vậy xuất kích, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí một phòng thủ, tận lực tách ra hết thể hung mánh công kích. Sau đó sẽ tìm cơ hội ra quyền. Có thể nói, hiện tại liền xem ai không kiên trì nổi trước, không kiên trì nổi trước người, liền sẽ lập tức bị thua. Mà Tô Duệ càng là dựa vào một hơi ở tác chiến, một khi cơn giận này thư giãn hạ xuống, hắn đem vô lực tái chiến, chỉ có thể chịu thua. Hắn thất bại sao? Hiển nhiên là không thể, làm nhiều chuyện như vậy, kiên trì đến hiện tại, nếu như còn thua, vậy thì trở thành chuyện cười. Vì lẽ đó, Tô Duệ tuyệt đối sẽ không thua, nhất định sẽ thắng. Đây là hắn hiện tại duy nhất niềm tin. Chỉ có kiên trì cái này niềm tin, hắn mới duy trì này một luồng khí, không đến nội thư giãn hạ xuống, mới có thể tiếp tục cường độ cao công kích. Vào đúng lúc này, Tô Duệ đem sau cấp bước xin sở ký hiệu vung đến mức tận cùng, thêm vào nhanh công kích, để hứa năng không thể tránh khỏi, chỉ có thể bị động chịu đòn. Sau một khắc, hắn cắn răng một cái, một tả câu quyền đánh tới, cường hắn lợi hại, để hứa năng dùng tay ngăn trở sau, thân thể cũng không khỏi hướng về một mặt khác nghiêng. Dẫn đến một mặt khác lộ ra kẽ hở Lúc này, Tô Duệ lại là một đòn hữu câu quyền trôi qua Mà cú đấm này trực tiếp bắn trúng hứa năng đầu Để cho cũng không có cơ hội nữa dùng tay đỡ được Chương 451, tính toan thu hoạch Làm Tô Duệ đánh ra cuối cùng một quyền sau Đã tiêu hao hết cuối cùng một tia khí lực Cú đấm này, hắn dùng hết hết thể sức mạnh Nếu như vẫn chưa thể đánh bại hứa năng Hắn cũng chỉ có thể bó tay chờ chết Bởi vì, ở cú đấm này qua đi Tô Duệ cũng không còn bất luận khí lực gì làm ra bất kỳ cái gì công kích, thậm chí ngay cả phòng thủ đều hữu tâm vô lực, liền chỉ có thể chờ đợi thua mà thôi. Thanh cung bại, liền xem cú đấm này, thành công, hắn chính là quyền vương, thất bại, liền trở thành một tiếng đối. Vào lúc này, hứa năng bởi thân thể nghiêng nguyên nhân, dẫn đến phòng thủ không cách nào làm được kín kẽ không một lỗ hổng, này đấm ra một quyền sau khi, hắn theo bản năng muốn ngăn trở, nhưng vẫn là chậm một bước. Cú đấm này, trong nháy mắt bắn hứa năng gò má cường độ chi lớn, thậm chí để hắn mặt trong nháy mắt đều biến hình. Liên cú đấm này, cường tráng như Châu Hứa Năng, trong nháy mắt ngã trên mặt đất, dãy rủa mấy lần, chung quy là vô lực đứng lên. Trọng tài lập tức tiến lên tiến hành số ghi, không cam lòng liền như thế thất bại Hứa Năng, dùng hai tay chống đỡ lấy, chuẩn bị đứng lên đến, làm chỉ là bỏ lên một điểm liền vô lực ngã xuống, cũng triệt để hôn mê đi. Mà ở trọng tài tuyên bố Hứa Năng thua sau khi, Tô Duệ cũng là vô lực ngã vào trên lôi đài, cũng không có khí lực lại đứng lên đến. Có điều, hắn tuy rằng nạ xuống, nhưng hắn kiên trì thời gian càng dài, thắng lợi cũng chính là thuộc về hắn. Cái này 91kg cấp Quyền Vương, hiện tại chính là thuộc về Tô Duệ, những người khác đều nắm không đi. Làm thi đấu kết quả sau khi ra ngoài, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới bị tất cả mọi người đều cho rằng phải thua không thể nghi ngờ Tô Duệ, nhưng là trở thành cuối cùng Quyền Vương, thành công cười đến cuối cùng. Ở trong vòng một ngày, liên tục tham gia 4 tràng không đồng cấp những khác trận chung kết, còn đều nhất nhất bắt được quán quân, phần này thực lực, không thể không khiến người ta nói một tiếng phủ. Có điều, đang nhìn đến Tô Duệ ngã vào võ đài sau, mọi người cũng đều biết hắn là đem hết toàn lực mới thắng thi đấu, chẳng thắng lợi này, đối với hắn mà nói, là phi thường không dễ dàng, điều này cũng làm cho càng nhiều người khâm phục hắn. Vào đúng lúc này, có rất nhiều người yên lặng nhớ ký hắn, cùng với tên của hắn, mặc kệ có thừa nhận hay không đều tốt, hắn đều trở thành rất nhiều người trong lòng sùng bái đối tượng. Làm Tô Duệ ngã xuống sau khi, Đồng Hải Long cùng Đồng Như Nguyệt ngay lập tức xông lên võ đài đem hắn nâng lên. Sau đó, hắn bị Đồng Như Nguyệt đỡ, cầm lấy kim đai lưng, hắn chính là quyền vương, bốn cái cấp bậc quyền vương, là toàn trưởng công nhận mạnh nhất tuyển thủ bốc Đang nhìn đến Tô Duệ cầm lấy kim đai lưng thời điểm, Đồng Hải Long viền mắt cũng không khỏi ướt át, nhiều năm như vậy, hắn chưa hoàn thành sự tình, rốt cuộc có người giúp hắn song song rồi. Lần này, thông qua Hoa Quốc quyền vương tranh bá thi đấu, Tô Duệ chân chính thành danh hiển hách lên, rất nhiều người đều nhớ kỹ tên của hắn. Dù sao, Hoa Quốc Quền Vương tranh bá thi đấu xem như là quốc nội cấp bậc cao nhất boxing thi đấu, mà hắn lại là liên tục bắt 4 cái cấp bậc quán quân, nắm giữ 4 cái quyền vương tên gọi, như vậy chiến tích, không thể nghi ngờ có thể để cho hắn nổi tiếng tăng lên trên diện rộng lên. Có thể nói, hiện ở quốc nội tuyển thủ boxing bên trong, Tô Duệ sẽ trở thành nổi tiếng cao nhất tuyển thủ boxing, người ủng hộ cũng sẽ là nhiều nhất. Thu được cao như thế thành tích, cũng làm cho hắn trả giá có thu hoạch, chứng minh gì vãng nỗ lực đều không có uổng phí. Đến này chàng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hoa quốc quyền vương tranh bá thi đấu cũng là có một kết thúc, hết thể thi đấu đều hoàn mỹ kết thúc, mà 10 cái quyền vương tên gọi cũng đều phân đi. Một đo cái hạng cân khác nhau quyền vương tên gọi, Tô Duệ một người liền lấy đi bốn cái. Mà còn lại 6 cái cấp bậc quyền vương tên gọi, liền bị cái khác 6 cái tuyển thủ boxing phân đi rồi, dù sao, không phải mỗi người cũng có thể giống như hắn, bắt được nhiều cấp bậc quyền vương tên gọi. Dựa theo hoa quốc quyền vương tranh bá thi đấu tiền thưởng phân phối, mỗi cái cấp bậc thi đấu quán quân cũng có thể bắt được một o vạn nguyên tiền thưởng. Này bút tiền thưởng không coi là nhiều, nhưng ở bút sinh vận động vẫn không có triệt để thương mại hóa hoa quốc bên trong, cũng không tính thiếu, rất nhiều tuyển thủ bút sinh năm thu vào đều không có cao như thế. Mà Tô Duệ trở thành bốn cái cấp bậc quyền vương, tiền thưởng tích lũy lại đến, cũng đạt đến 4 o vạn nguyên, để rất nhiều người đều không ngừng hâm mộ. Có điều, ở trục thuế cùng chia làm sau khi chân chính đến tiền trong tay của hắn, cũng chỉ có hơn 20 vạn mà thôi. Đối với này bút tiền thưởng, Tô Duệ cũng không phải như vậy quan tâm, có hay không tiền thưởng, cũng không đáng kể, lấy hắn hiện tại kiếm tiền độ, cũng không cần lưu ý chút tiền này. Hướng hồ, hắn tham gia Hoa Quốc Quyền Vương tranh bá thi đấu, vốn là không phải vì tiền, mà là vì tín ngưỡng giá trị mà đến. Ba ngày nay hạ xuống, thêm vào thu được 4 cái cấp bậc quán quân, để Tô Duệ tín ngưỡng giá trị tăng lên dữ dội rất nhiều, đặc biệt ngày hôm nay. Thu hoạch đến tín ngưỡng giá trị, so với 2 ngày trước gộp lại đều muốn nhiều hơn. Trước khi tới nơi này, tín ngưỡng của hắn giá trị đại khái ở 9.000 vạn điểm ra đầu, mà hiện tại đã qua một. bốn ước điểm. Trong mấy ngày này, Tô Duệ thu hoạch được tín ngưỡng giá trị, đã qua 5.000 vạn điểm. Trong đó, 69, 75 cùng 81 kg cấp thi đấu, đại khái vì hắn thu được 3.000 vạn điểm tín ngưỡng giá trị tả hữu mà mỗi một cấp bậc vì hắn kính dân 1.000 vạn điểm tín ngưỡng giá trị còn 91kg cấp thi đấu, nhưng là vì hắn thu được gần 2.000 vạn điểm tín ngưỡng giá trị, gần như là cái khác thi đấu 2 lần. Vì lẽ đó, bốn cái cấp bậc thi đấu hạ xuống, Tô Duệ thu được tín ngưỡng giá trị đã đạt đến 5.000 vạn điểm. Trước khi tới, Tô Duệ đối với nơi này trở mong là hy vọng có thể thu được 3.000 vạn điểm tín ngưỡng giá trị, đây chính là hắn tới nơi này mục tiêu. Mà hiện tại, cái mục tiêu này không chỉ thực hiện, còn rất xa qua con số này, so với mục tiêu có thêm 2.000 vạn điểm tín ngưỡng giá trị. Bây giờ nhìn đến những này tín ngưỡng giá trị, Tô Duệ cười đáp miệng đều muốn không đóng lại được. Có những này tín ngưỡng giá trị sau, hắn muốn thăng cấp ý thuật sở kỳ hiệu, sẽ càng thêm dễ dàng một chút. Đối với này một chuyến thu hoạch, Tô Duệ không thể nghi ngờ là phi thường hài lòng, này đã xa xa qua hắn mục tiêu dự trù. Boxing thi đấu, quả nhiên tràn ngập phi thường đặc biệt mị lực, ở khán giả số lượng như thế tình huống, boxing thi đấu có thể thu được tín ngưỡng giá trị, đối với những khác liên hệ thi đấu muốn cao rất nhiều. Thậm chí muốn cao hơn vài lần. Hơn nữa, Tô Duệ còn tin tưởng này 5.000 vạn điểm tín ngượng giá trị, cũng không phải thu sạch hoạch, sau này còn sẽ tiếp tục thu được tín ngượng giá trị. Bởi vì hắn cho rằng khóa này hoa quốc quyền vương tranh bá thi đấu, còn có rất nhiều người không có xem, chờ những người này coi trọng bá video sau, nhất định sẽ mang đến tân một làn sóng tín ngưỡng giá trị. Vì lẽ đó, Tô Duệ sau này còn có thể bởi vì này mấy chàng bước xin thi đấu, thu được càng nhiều tín ngượng giá trị, đây là tất nhiên kết quả. Đối với như vậy thu hoạch, hắn đương nhiên sẽ không có cái gì bất mãn địa phương, càng là hắn quyết định, sau đó tương tự thi đấu nhất định sẽ không bỏ qua, nên nhiều tham gia boxing thi đấu, như vậy mới có thể thu được nhiều tín ngượng giá trị. Bây giờ ở Tô Duệ, ở boxing giới bên trong, đã không còn là không có tiếng tâm gì, chí ít ở quốc nội, hắn xem như là thanh danh hiền hoách, xem như là nổi tiếng cao nhất tuyển thủ boxing, cũng có điều. huống chi, hắn vẫn mang khẩu trang thi đấu. Này càng sẽ làm khán giả đối với sản sinh lòng hiếu kỷ, do đó lưu lại ấn tượng sâu sắc hơn. Ở tình huống như vậy, nếu như Tô Duệ có thể tham gia càng nhiều boxing thi đấu, tự nhiên là không lo không có tín ngượng giá trị. Chương 452, Gian nan nhất đường Này một chuyến thu hoạch là phong phú, nhưng đánh đổi cũng không nhỏ. Vì được này 5.000 vạn điểm tín ngượng giá trị, Tô Duệ không chỉ sức cùng lực kiện còn rơi xuống một thân thương. Kỳ thực, hắn không cần phải làm như vậy. Không cần thông qua phương pháp như vậy để thu được tín ngưỡng giá trị. Thu được tín ngưỡng giá trị phương thức, thiên thiên vạn vạn loại, có thật nhiều phương thức đều so với thông qua bố xin thu được muốn càng ung dung một điểm, chỉ là thu hoạch nhỏ một điểm, thời gian hơi dài một chút, nhưng thắng ở không cần chịu khổ. Vì lẽ đó, tô rệ có thể thông qua những phương thức khác làm đến đến tín ngưỡng giá trị, chỉ là sẽ chậm một chút, nhưng ít nhất không cần chịu khổ bị liên lụy với, cũng sẽ ung dung rất nhiều. Chỉ có điều, hắn vẫn là lựa chọn bố xin con đường này Lựa chọn này đều gian khổ nhất đường. Không vì cái gì khác, chỉ vì Boxin thi đấu có thể ở thời gian ngắn nhất, thu được nhiều nhất tín ngưỡng giá trị, là Tô Duệ hiện nay thu được tín ngưỡng giá trị nhanh nhất phương thức. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể nhanh thu được tín ngưỡng giá trị, cái kia lại khổ lại mệt cũng sẽ trên. Huống chi, Tô Duệ hiện tại cần gấp tín ngưỡng giá trị đến thăng cấp ý thuật sở kỳ hiệu, liền càng sẽ không bỏ qua Boxin cái này phương thức, những phương thức khác, đối với hắn mà nói, đều quá chậm. Đương nhiên Hắn cũng sẽ không bỏ qua những phương thức khác đến thu được tín ngượng giá trị, liền như hắn sẽ không bỏ qua bút sinh như thế. Hai bút cùng vẽ, đây chính là tô Duệ cách làm, chỉ cần có thể thu được lượng lớn tín ngượng giá trị sự tình, hắn sẽ làm tất cả, đều sẽ không bỏ qua, chỉ sẽ an bài thời gian từng cái từng cái làm tốt nó. Cứ việc cuộc sống như thế rất không dễ dàng, đối với rất nhiều người tới nói, đều quá cực khổ, rõ ràng có thể càng thoải mái sinh sống, cũng có thể đi tới đỉnh điểm, hà tất để cho mình khổ cực như vậy hoàn toàn không có cần thiết. Đổi làm những người khác, được nhân sinh máy sửa chữa, sợ là đều sẽ chọn càng ung dung con đường, chậm giải triển, cũng không nóng lòng này nhất thời, đa số mọi người sẽ không để cho chính mình bị khổ, hà tất vì tiết tiết kiệm thời gian mà liệu mạng như thế. Chỉ có điều, Tô Duệ cũng không nghĩ như vậy, ở trong lòng của hắn, đều sẽ có một loại gấp gáp, dù hắn không ngừng mà về phía trước, không chút nào dám thả lòng. Này nhân sinh máy sửa chữa xuất hiện quá quỷ dị, là không hề phòng bị xuất hiện. Cho tới để hắn rất lo lắng nhân sinh máy sửa chữa lại đột nhiên biến mất, liền như nó đột nhiên xuất hiện như thế. Loại này lo được lo mất tâm tình, để Tô Duệ không cách nào thanh tĩnh lại. Sống yên ổn nghĩ đến ngày ra nguy, dù cho hắn hiện khi chiếm được nhân sinh máy sửa chữa, nhưng cũng không có một khắc sẽ thanh tĩnh lại, vẫn phòng bị nhân sinh máy sửa chữa sẽ cách hắn mà đi. Vì lẽ đó, Tô Duệ hiện tại liền liều mạng thu được tín ngượng giá trị, tranh thủ ở thời gian ngắn nhất bên trong, để cho mình phát triển lên cũng tranh thủ sớm ngày hoàn thành chính mình chuyện muốn làm, đem hết thể mục tiêu đều hoàn thành. Chỉ có làm được này vài điểm, vậy cho dù nhân sinh máy sửa chữa tương lai có một ngày biến mất rồi, hắn cũng không phải không còn gì cả, cũng mạnh hơn rất nhiều người. Nguyên nhân chính là như vậy, tô rệ mỗi ngày đều ở giành giật từng giây, mỗi ngày đều đang suy nghĩ làm sao thu được càng nhiều tín ngượng giá trị, đem nhân sinh máy sửa chữa tác dụng vùng đến to lớn nhất. Đặc biệt khi hắn biết nhân sinh máy sửa chữa, hay là có thể trị hết tô tiêu cùng lâm thi ý sau. Liên càng không thể thư giãn hạ xuống. Tô Duệ nhất định phải mau chóng lợi dụng nhân sinh máy sửa chữa chữa khỏi Tô Tiêu cùng lầm Thi Ý, nếu như vậy, coi như nhân sinh máy sửa chữa từ trên người hắn biến mất rồi, hắn cũng sẽ không lưu lại bất kỳ tiếng uối, muốn làm đến sự tỉnh cũng đã làm được, như thế nào sẽ lưu lại tiếng uối. Vì lẽ đó, hắn cách làm cùng đại đa số người lựa chọn đều không giống nhau, lựa chọn cực khổ nhất phương thức, chỉ là hắn phòng ngừa chủ đạo. Boxing thi đấu tuyệt đối là một hạng vô cùng nguy hiểm vận động. Tô Duệ dùng cái này phương thức đến thu được tín ngượng giá trị, có lẽ sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, chuyện gì đều có khả năng sinh. Điểm này, hắn tự thân là phi thường rõ ràng, nhưng hắn vẫn là như vậy làm. Ăn được khổ bên trong khổ, mới là người trên người. Làm Tô Duệ thông qua bước xin thi đấu, mà thu được 5.000 vạn điểm tín ngượng giá trị thời điểm, hắn liền cảm thấy làm như vậy là đáng giá. Ở trải qua nhiều lần bước xin thi đấu sau, hắn phát hiện mình cũng thích cái này vận di chuyển, yêu thích ở trên lôi đài đổ mồ hôi như mưa dưới. Yêu thích ở trên lôi đài liều mạng chiến đấu, những này cũng làm cho hắn dần dần thích boxing, hay là hắn trời sinh thì có hiếu chiến ước số, tín ngưỡng giá trị chỉ là để hắn làm ra quyết định một nhân tố. Được này 5.000 vạn điểm tín ngưỡng giá trị sau, Tô Duệ hiện tại nắm giữ tín ngưỡng giá trị, đã qua một năm ước điểm. Cấp 4 y thuật sở kỳ hữu lên tới lẻ vèo năm cần một ước điểm tín ngưỡng giá trị, điều này nói rõ hắn đã có đầy đủ tín ngưỡng giá trị, đối với y thuật kỹ có thể tiến hành thăng cấp. Chỉ có điều. Tô Duệ hiện tại muốn trước tiên chậm một chút, không vội đem ý thuật sở ký hiệu lên tới lệ vèo năm. Lấy suy đoán của hắn, y thuật sở ký không đạt đến tăng cấp, trên căn bản là không có hy vọng chữa khỏi lâm thi ý cùng Tô Tiêu, chỉ có đạt đến tăng cấp mới có hy vọng chữa khỏi. Vì lẽ đó, Tô Duệ hiện tại đem ý thuật sở kỳ hiệu lên tới lệ vèo năm cũng không được tác dụng, là không thể đối với các nàng tiến hành trị liệu. Dưới tình huống như vậy, hắn cảm thấy tạm thời không tăng cấp, trước tiên đem thư ngượng giá trị giữ lại. Thông qua những này tín ngưỡng giá trị đến thu được càng nhiều tín ngưỡng giá trị, sau đó có đầy đủ tín ngưỡng giá trị sẽ đem y thuật sở kỷ trực tiếp lên tới lệ véo bảy hoặc là tăng cấp, như vậy liền có niềm tin tương đối trị liệu tô tiêu các nàng. Bởi vậy, Tô Duệ quyết định hiện tại tạm thời không thăng cấp y thuật sở kỳ hữu, đợi được có đầy đủ tín ngưỡng giá trị lại tăng cấp. Trước thăng cấp y thuật sở kỳ hữu cũng là vì xác nhận nhân sinh máy sửa chữa có thể để cho hắn trường không y thuật, mà hiện tại đã xác nhận, cũng không có cần thiết vội vã thăng cấp. Dù sao, Tô Duệ hiện tại thăng cấp Y thuật Sở Kỳ Hựu sẽ đem tín ngưỡng giá trị toàn bộ dùng hết, cái kia rất nhiều chuyện liền làm không được, mà Y thuật Sở Kỳ Hựu cũng vung không là cái gì tác dụng. Nhưng nếu như hắn không thăng cấp, đem thư ngưỡng giá trị dùng ở những nơi khác, khả năng này là có thể thu được càng nhiều tín ngưỡng giá trị. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ mới quyết định không thăng cấp, mà là đem thư ngưỡng giá trị tiếp tục giữ lại. Ở Hoa Quốc quyền vương tranh bá thi đấu sau khi kết thúc, cùng ngày, hắn liền đi máy bay về Thẩm Châu thị. Mà Đồng Hải Long cùng Đồng Như Nguyệt cũng ở bên người. Máy bay Đồng thời phi, Tô Duệ liền mang theo thai nghe, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Mấy ngày nay thi đấu, để hắn mệt muốn chết rồi, hắn bây giờ cần muốn nghỉ ngơi thật tốt, mới có thể khiến trạng thái khôi phục trở về. Ở Tô Duệ chợp mắt thời điểm, Đồng Như Nguyệt vẫn nhìn hắn, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. vừa bắt đầu, Đồng Như Nguyệt biết hắn thời điểm, là thông qua Vương Đông Húc, đầu tiên nhìn nhìn thấy hắn thời điểm, chỉ cho là sinh viên đại học bình thường. Vẫn là thuộc về không thể đánh sinh viên đại học Nhưng chính là ở một ngày kia Cái này bị nàng coi như phổ thông sinh viên đại học nam nhân Nhưng là đại thần uy Lập tức liền đem đến đá quán cụ trí thành đánh bại Đồng thời làm được gọn gàng nhanh chóng Cho thấy thực lực của tự thân bất phạm Sau đó Đồng như Nguyệt nhìn thấy tô Duệ số lần càng ngày càng ít Nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn Cũng có thể cảm giác được hắn ở trở nên mạnh mẽ Càng ngày càng mạnh Loại này tiến bộ độ Là nàng trước đây chưa từng thấy Mà đến hiện tại Hắn đã trở thành toàn quốc quyền vương, một lần bắt được 4 cái quyền vương tên gọi, nói là quốc nội mạnh nhất tuyển thủ bốc xin cũng không quá đáng. Vì lẽ đó, Tô Duệ tiến bộ, để đồng như Nguyệt cảm thấy rất tò mò, cũng vẫn xem hắn, tựa hồ nghị thông suốt qua phương pháp như vậy, nhìn ra hắn trở nên mạnh mẽ nguyên nhân. chương 453, bảo vật vô giá. Trở lại Thẩm Châu Thị sau, Tô Duệ ở nhà nghỉ ngơi một ngày. Ở trong ngày này, hắn chuyện gì đều không có làm, để cho mình nghỉ ngơi thật tốt một ngày. một ngày qua đi Tô Duệ đã là tinh thần thoải mái, trạng thái khôi phục lại tốt nhất, đương nhiên còn có một chút dư thường, nhưng đã không thương quá đáng lo. Ngày hôm nay, hắn từ gian phòng đi ra thì, Tô Tiêu cùng Lâm Thi ý đều không ở nhà, nói vậy đi tới tâm ngữ tiệm bánh gà tổ. Tô Duệ nhìn thấy trên bàn có một tờ giấy, mặt trên viết nhà bếp có bữa sáng, chính đang giữ ấm, để hắn sau khi đứng lên, nhớ tới ăn điểm tâm. Nhìn thấy này xinh đẹp chữ viết, hắn liền biết là Tô Tiêu viết, bữa sáng cũng khẳng định là nàng làm. Đi đến nhà bếp sau, Tô Duệ quả nhiên thấy chính đang giữ ấm bữa sáng, một đại đĩa mì xào, cộng thêm một chén sữa đậu nành cùng hai cái liên giang bao. Hắn đem những này bữa sáng đều lấy ra, vừa ăn một bên mở ra nhân sinh đảo nguyên. Khoảng thời gian trước, Tô Duệ thăng cấp một loại thực vật, đồng thời loại ở nhân sinh đảo nguyên bên trong, hiện tại liền muốn nhìn một chút loại thực vật này thành thủ. Kết quả, ở hắn mở ra nhân sinh đảo nguyên sau, hiện nay quả thực vật đã trưởng thành đại thụ, đồng thời đã là quả lớn đầy rẫy, trên cây treo đầy trái cây. Mỗi một cái đều phi thường mê người. Nhìn một lát sau, Tô Duệ cảm thấy những này trái cây đều đã chín rồi, liền cầm mấy cái đi ra. Trái cây kia thực thả ở trong tay, để hắn càng xem càng muốn ăn, đặc biệt trái cây lan ra đến mang theo ngọt ý hương vị, càng là mê người đến cực điểm, khiến người ta rất muốn cắn một cái. Tô Duệ rõ ràng mới ăn xong bữa sáng, cái bụng cũng đã lấp đầy, nhưng hắn vẫn là không nhịn được muốn ăn, thực sự là quá mê người. Cuối cùng, hắn vẫn là không nhịn được bỏ vào trong miệng, cắn một tầng lớn. Cái kia phần thịt quả trực tiếp tiến vào trong miệng, nhất thời quả hương phân tán, khiến người ta không nhịn được nuốt xuống, lại không thể chờ đợi được nữa nuốt xuống, mâu thuẫn đến cực điểm, cũng nói loại trái cây này ăn rất ngon. Ngọt, đây là tô Duệ cảm giác đầu tiên, ngọt đến trong lòng, đây là hắn đệ nhị cảm giác, ngọt mà không chán, dùng để hình dung loại trái cây này là không thể tốt hơn. Ở ăn qua loại trái cây này sau, hắn hiện so với bất kỳ hoa quả ăn ngon hơn, không có một loại hoa quả so sánh với hắn. Kỳ thực. Loại trái cây này không tính là hoa quả, đây là tô rệ dùng nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp một loại phổ thông thực vật, thông qua 3 lần thăng cấp sau, mới được thực vật. Hiện tại tô rệ hiện loại này thăng cấp đi ra thực vật, đã cùng nguyên lai thực vật hoàn toàn khác nhau, liền sinh trưởng phương thức đều rất là không giống nhau, trái cây là hoàn toàn khác nhau. Loại trái cây này, tuy rằng có thể ăn sống, nhưng cũng không thuộc về hoa quả, kỳ chủ muốn làm dùng là dùng cho để luyện ra tinh bột. Chỉ có điều, tô rệ thăm ăn mới đem loại trái cây này coi như hoa quả đến ăn. Một so với quả táo lớn hơn rất nhiều trái cây, rất nhanh sẽ để hắn ăn vào bụng bên trong, lại cảm thấy có điều ẩn, lại liền ăn ba cái, mới miễn cưỡng thỏa mãn. Tô Duệ hiện loại trái cây này, có thể vì là thân thể cung cấp rất nhiều năng lượng, để cho càng tốt hơn khôi phục rất tốt. Sau đó, hắn liền xem trong tay trái cây, cân nhắc nên lợi dụng loại trái cây này, hay là nên dùng để tinh luyện tinh bột. Nghĩ tới đây, Tô Duệ quyết định liền như vậy đi làm. Hán tử nhân sinh đảo nguyên bên trong lấy ra rất nhiều trái cây đi ra, ít nhất có mấy chục cân, sau đó chứa ở trong túi, liền trực tiếp đi ra ngoài. Bởi, loại thực vật này là nhân sinh đảo nguyên thăng cấp đi ra, cùng nguyên lai thực vật đã hoàn toàn khác nhau. Nay vừa đến, Tô Duệ cảm thấy nên một lần nữa muốn một cái tên, không nên lại dùng trước tên, như vậy sau đó mới thuận tiện khác nhau. Nghĩ đến một lát sau, hán quyết định đem loại thực vật này gọi là điểm quả thụ, mà trái cây liền gọi làm điểm quả. rất đơn giản tên nhưng cũng là phi thường phù hợp loại thực vật này cùng trái cây đạt thủ, một chữ điểm, ngọt, là có thể quán triệt hết thảy. Tô Duệ cảm thấy tên cũng không cần nhiều hoa lệ, có thể hoàn mỹ miêu tả loại thực vật này là thủ, cũng đã là tốt nhất tên, tên càng đơn giản, mới càng dễ dàng khiến người ta nhớ kỹ, mới càng dễ dàng khiến người ta mở rộng. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn liền quyết định loại thực vật này liền gọi điểm quả thủ, cây ăn quả chính là điểm quả, chỉ đơn giản như vậy. Làm Tô Duệ sau khi trở lại, một túi quả đã không gặp Ngược lại là một túi bột, đây chính là điểm quả tinh luyện ra tinh bột. Tinh bột có rất nhiều loại, phân biệt là đậu xanh tinh bột, cây khoai tây tinh bột, tiểu mạch tinh bột, khoai ngọt tinh bột, bắp ngô tinh bột, củ hấu tinh bột, củ sen tinh bột, mã thầy tinh bột, mỗi người có các ưu điểm, cũng có từng người khuyết điểm, nhưng đậu xanh tinh bột có thể nói là tốt nhất tinh bột, mà cây khoai tây tinh bột nhưng là gia đình tối thường dùng tinh bột. Có điều, tô dự hiện loại này do điểm quả tinh luyện ra tinh bột, một điểm đều bại bởi cái khác tinh bột, trái lại ưu điểm càng nhiều. Quan trọng nhất chính là, hán hiện loại này điểm quả tỷ lệ thành bột phi thường cao, 1kg điểm quả, là có thể để luyện ra ho 9kg tinh bột, đại biểu tỷ lệ thành bột đã đạt đến 90%, mà đậu xanh cùng cây khoai tây tinh bột cũng có điều mới 2-30, bắp ngô tỷ lệ thành bột hơi cao, nhưng cũng ở 6-70, cũng không có đạt đến 90%. Đây là một loại rất huyết đại tỷ lệ thành bột, trên căn bản là không có cái khác thực vật có thể đạt đến loại này tỷ lệ thành bột. hơn nữa Loại này điểm quả tinh bột hàm đường lượng còn phi thường cao, phẩm chất càng là rất tốt, sắc trắng nón mà ánh sáng lộng lẫy, hơn nữa dính tính chân, hấp kỹ năng bơi tiểu, còn mang theo một loại mùi thơm ngát vị ngọt, không thể nghi ngờ là một loại tốt vô cùng tinh bột. Sau đó, Tô Duệ ngay ở nhà bếp mua bán lại loại này điểm quả tinh bột, dùng để làm các loại thí nghiệm, muốn biết loại này tinh bột công dụng. Ở nhà bếp đợi sau một ngày, hắn hiện loại này điểm quả tinh bột công dụng phi thường rộng khắp. Có thể nói, cái khác loại hình tinh bột có thể làm Loại này điểm quả tinh bột cũng có thể làm, đồng thời còn muốn càng tốt hơn, hoàn mỹ thay thế hết thẻ tinh bột. Cuối cùng, Tô Duệ còn dùng loại này tinh bột để luyện ra kẹo mạch nha tương, trải qua cân nặng sau. Hắn xác định 1kg tinh bột là có thể làm ra ho 9kg kẹo mạch nha tương, tỷ lệ cũng là tương đương với 90% tả hữu Nếu như đổi tới được thoại, thì tương đương với 1kg điểm quả, có thể để luyện ra ho 9kg điểm quả tinh bột, làm thành kẹo mạch nha tương lại có thể đề luyện ra ho 81 kg kẹo mạch nhà tương, loại này tỷ lệ đã xem như là cực cao, bình thường thực vật đều rất khó đạt đến loại này tỷ lệ. Có điều, ở tô ruệ xem ra, tỷ lệ thành bột cùng ra đường suất cao bao nhiêu, đều không trọng yếu, chỉ cần là loại này mạch mầm nước đường có được hay không ăn, đây mới là quan trọng nhất. Coi như 1 kg điểm quả tinh bột có thể đề luyện ra 1 kg kẹo mạch nha tương, tỷ lệ đạt đến 100%, nhưng nếu như ăn không ngon, cũng là chẳng có tác dụng gì có. Loại này điểm quả tinh bột làm được đồ vật có được hay không ăn, mới là quyết định loại này điểm quả tinh bột giá cao nhất giá trị, mà cái khác đều là thứ yếu. Đương nhiên, đây là đối với một kẻ tham ăn tới nói, mà đối với những người khác tới nói, vẫn sẽ có cái khác giá trị có thể lợi dụng. Ở đây luyện ra mạch mầm nước đường sau, Tô Duệ liền ngay lập tức thưởng thức. Ăn một miếng mạch mầm nước đường sau, miệng đây đều là ngọc ý, để hắn cảm thấy loại này điểm quả tinh bột giá trị là không cách nào tính toán, đây là bảo vật vô giá. Chương 454, Kem. Bảo vật vô giá, chính là tô Duệ cho điểm quả tinh bột đánh giá. Hắn đưa ra đánh giá cao như vậy, cũng nói loại này mạch mầm nước đường cực kỳ ăn ngon. Nếu như mạch mầm nước đường không là ăn rất ngon, tô rệ cũng sẽ không cho ra đánh giá cao như vậy. Đương nhiên, dùng bảo vật vô giá đến đánh giá điểm quả tinh bột, cũng là có chút khuyết đại, nhưng đối với một thích ăn, kẻ tham ăn tới nói, tuyệt đối không khuyết đại. Bởi vì tô Duệ ăn cái thứ nhất mạch mầm nước đường sau, liền dừng không được miệng. Lập tức ăn nửa bát kẹo mạch nha tương. Loại này mạch mầm nước đường ngọt mà không chán, mới để hắn trực tiếp ăn sống rồi nhiều như vậy. Sau đó, hắn sát đồ ở bánh mì trên, lại ăn nửa bát. Tô Duệ đã từng dùng chăn mạch từng làm kẹo mạch nha tương, lúc đó cũng đã cảm thấy ăn rất ngon, là hắn ăn qua mỹ vị kẹo mạch nha tương. Nhưng hiện tại ăn loại này điểm quả tinh bột làm mạch mầm nước đường sau, hắn lại cảm thấy loại này kẹo mạch nha tương, so với chăn mạch làm mạch mầm nước đường lại muốn ăn ngon rất nhiều. Loại này mỹ vị Hắn rất khó dùng lời nói miêu tả đi ra, chỉ có thể nói ăn một lần, liền rừng không được miệng đến, đây chính là tốt nhất hình dung. Ăn qua loại này mạch mầm nước đường sau, Tô Duệ đối với những khác loại hình kẹo mạch nha tương, sợ là rất khó cảm thấy hứng thú. Sau này, hắn muốn ăn kẹo mạch nha tương, sợ là chỉ có thể ăn loại này kẹo mạch nha tương. Sau đó, Tô Duệ nhìn còn sót lại một bình lớn kẹo mạch nha tương, suy nghĩ dùng loại này mạch mầm nước đường làm cái gì tốt. Vừa nãy... Hắn đã dùng loại này mạch mầm nước đường từng làm rất nhiều loại đồ ăn, dùng sau khi, mùi vị cùng vị đều so với trước muốn tốt hơn rất nhiều, có hết sức rõ ràng tăng lên. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ đã nghĩ dùng mạch mầm nước đường làm càng nhiều đồ ăn, thử nghiệm càng nhiều loại phương pháp, hy vọng có cái gì bất ngờ hiện. Nghĩ một hồi sau, hắn liền bắt đầu hành động. Sau đó không lâu, Tô Duệ dùng mạch mầm nước đường làm ra một loại kem, đương nhiên mạch mầm nước đường cũng không phải loại này kem tài liệu chính, mà là trang bị kem bột làm được. Làm sao khi ra ngoài, hắn dùng cái môi đảo một ngụm lớn kem bỏ vào trong miệng. Làm kem tiến vào trong miệng sau, Tô Duệ cảm giác được chính mình nhũ đầu đều muốn nổ, ăn ngon đến cực điểm. Ở nhà tủ lạnh bày đặt rất nhiều loại kem, cái gì hàng hiệu đều có, một ít cao cấp hàng hiệu cũng không hiếm thấy, nhưng hắn đều rất ít đi ăn, trên căn bản là không nhấc lên được hứng thú gì. Coi như tình cờ muốn ăn kem, Tô Duệ cũng chỉ là ăn được một nửa, liền không có hứng thú gì, không muốn ăn nữa. Bởi vì hắn đối với kem loại hình không lớn bao nhiêu hứng thú, cũng không thích hợp khẩu vị của hắn. Nhưng hiện tại, Tô Duệ ở ăn được loại này kem sau, nhưng là cảm giác mình đã thích loại này kem, đã trở thành hắn yêu thích thực phẩm một trong. Ăn qua nhiều như vậy loại kem, hắn cảm thấy loại này kem là hắn hài lòng nhất, để hắn đối với kem cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú lên. Tô Duệ dùng mạch mầm nước đường cùng kem bột, làm một đại hộp kem đi ra. Với bắt đầu làm thời điểm, hắn còn ở lo lắng cho mình có thể hay không làm nhiều rồi, có thể hay không tạo thành đồ ăn lãng phí. Nhưng ở làm được sau, hắn cảm giác mình là cả nghị quá rồi, đây tuyệt đối không có làm nhiều, hiện tại hắn còn đang lo lắng này hộp kem có đủ hay không ăn. Không đến bao lâu, một đại hộp kem, liền toàn bộ tiến vào tô rệ trong bụng, một điểm đều không có còn lại. Mỹ vị, cực kỳ mỹ vị. Ở ăn xong như thế một hộp kem sau, tô rệ cảm thấy thoải mái cực kỳ, còn muốn tiếp tục ăn. Có điều, khi hắn từ tủ lạnh lấy ra một hộp kem, ăn một miếng sau, liền không muốn ăn nữa chiếc thứ hai. Trong tay kem trở nên đẩn độn vô vị lên. Từ vậy thì chứng minh, Tô Duệ khẩu vị cũng không có sinh thay đổi, hắn vẫn như cũ không phải rất thích ăn kem, chỉ là thích ăn điểm quả làm được kem, cái khác kem đối với hắn vẫn là không có hứng thú. Vốn là, hắn đối với những này kem, tuy không thể nói là yêu thích, nhưng cũng sẽ không cảm thấy khó ăn. Nhưng ở ăn qua mình làm kem sau, Tô Duệ đột nhiên cảm thấy những này kem, một chút ý tứ đều không có, để hắn không có hứng thú tiếp tục ăn đi, thậm chí đều cảm giác được khó ăn. Đang thưởng thức loại này mỹ vị sau, đối với những các em, sắt thực là rất khó lại sản sinh hương thú. Một lát sau sau, Tô Duệ đến ra một cái kết luận, hắn cho rằng điểm quả thích hợp nhất làm tinh luyện tinh bột nguyên liệu, mà điểm quả tinh bột lại là thích hợp nhất chế lấy mạch mầm nước đường nguyên liệu, mạch mầm nước đường lại là thích hợp nhất làm kem vật liệu. Gia nhập loại này mạch mầm nước đường sau, để bình thường kem trở nên thế gian hiếm thấy thưởng thức đến mỹ vị, có thể để người ta trải nghiệm đến khó gặp một lần nhũ đầu hưởng thụ. Đối với làm kem Tô Duệ cũng không phải rất am hiểu, hắn cũng chỉ là dùng kem cơ làm được, tỷ lệ cũng không phải khống chế rất khá. Làm được kem, tự nhiên không tính là được, nhưng liền như thế không tốt tay nghề, nhưng là làm ra tốt như vậy ăn kem. Điều này nói rõ một điểm, kem sở dĩ sẽ ăn ngon như vậy, chủ yếu chính là mạch mầm nước đường công lao. vn Điểm này cũng mang ý nghĩa, loại này mạch mầm nước đường rơi vào người chuyên nghiệp trong tay, làm được kem sẽ càng càng mỹ vị. So với hắn làm còn tốt hơn ăn rất nhiều. Ở nghĩ tới chỗ này sau, Tô Duệ không khỏi rất là chờ mong, nếu như tìm một chuyên nghiệp làm kem người tới làm kem, khẳng định có thể để cho hắn ăn được càng ngon lành kem. Có cơ hội, nhất định phải thử một lần, đây là hắn hiện tại ý nghĩ. Sau đó, Tô Duệ lại bắt đầu chuẩn bị kem bột cùng kẹo mạch nha tương, chuẩn bị tiếp tục làm kem. Tốt như vậy ăn kem, hắn đương nhiên sẽ không ăn độc thực, sẽ không một mình hưởng thụ, khẳng định là muốn làm cho Tô Tiêu cùng Lâm Thi uy ăn. Vì lẽ đó, Tô Duệ hiện tại mới sẽ tiếp tục làm kem, chính là chuẩn bị mang đi cho các nàng thưởng thức, cũng tốt biết loại này kem, có phải là người hay không mọi người thích ăn, hay là bởi vì khẩu vị của hắn khá là đặc biệt. Ở làm tốt kem sau, hắn lại không nhịn được ăn một hộp. Không có cách nào, loại này kem thực sự là ăn quá ngon, ăn qua một lần liền để Tô Duệ nhớ mãi không quên, không nhìn thấy cũng còn tốt, vừa nhìn thấy, liền không nhịn được muốn ăn. Mà hắn tự mình làm kem, này làm được sao? lại làm sao có khả năng sẽ không nhịn được. Nếu không là hiện tại thời điểm đã không còn sớm, Tô Duệ đã không có thời gian làm tiếp, nếu không thì, khả năng hắn sẽ đem kem toàn bộ ăn sạch, sau đó sẽ một lần nữa làm một phần đi ra. Ngày hôm nay một ngày, hắn cũng không biết ăn bao nhiêu đồ vật, đại đa số đều là điểm quả tinh bột làm ăn vật loại hình, chỉ cần kem liền ăn hai đại hộp Sau đó, Tô Duệ tìm đến một cái dương bên trong, đi vào trong đến một chút khối băng, sẽ đem kem bỏ vào. Nếu như không chuẩn bị khối băng, Lấy 5 tháng thiên khí trời, phỏng chừng kem lấy ra sẽ hòa tan, sau khi đến cũng có thể thành nước, này khối băng cũng là chuẩn bị. Khép lại cái dương sau, Tô Duệ trực tiếp xách cái dương ra ngoài. Sau đó, hắn đi ga ra cầm xe, liền trực tiếp mở ra tâm ngữ tiệm bánh gạ tổ, Tô Tiêu cùng Lâm Thi ý đều trong lòng ngữ tiệm bánh gạ tổ. Trường 455, phát hiện mới. Tô Duệ mang theo kem, đi tới tâm ngữ tiệm bánh gạ tổ. Hắn không chỉ cho Tô Tiêu cùng Lâm Thi ý chuẩn bị kem trong cửa hàng công nhân cũng đều có phần. Đang thưởng thức qua sau, tô tiêu các nàng đưa cho ra đánh giá đều là cực cao, mà nhân viên cửa hàng cùng nhân viên làm bánh đều đang hỏi loại này kem là ở nơi nào mua, hiển nhiên cũng bị chính phủ. Có điều, làm tô rệ nói ra loại này kem là mình làm sao, để những người này đều trận mắt ngoát mùng lên. Như thế Mỹ vị kem, là chính hắn làm, này xác thực là khiến người ta cảm thấy rất kinh ngạc, để bọn họ không thể không quăng tới sùng bái ánh mắt. Tô rệ đột nhiên hiện làm mấy hộp kem sau. Nếu cũng có thể thu hoạch được tín ngượng giá trị, hơn nữa còn không hề ít, mỗi người đều kính dâng vài điểm tín ngượng giá trị. Điều này làm cho hắn không khỏi có một chút tân ý nghĩ, nếu như một người ăn loại này kem, thì có thể làm cho hắn được một điểm tín ngượng giá trị, ăn nhiều người, vậy hắn là không phải có thể được thiên lượng tín ngượng giá trị. Một người chỉ có thể cung cấp một điểm tín ngượng giá trị, này nhìn như không nhiều. Nhưng nếu như là một triệu người, vậy thì là một triệu điểm, nếu như là ngàn vạn người, 100 triệu người. Cái kia chẳng lẽ có thể được một ức điểm tín ngưỡng giá trị, nếu như là một tỷ người, vậy thì là một tỷ điểm tín ngưỡng đăng giá. Đương nhiên, nếu như có một tỷ người ăn loại này kem, cái kia đã trở thành kem ngành nghề cự vô bá, bít Kỳ thực loại này kem, có thể để cho tô rệ thu được tín ngưỡng giá trị, chuyện như vậy không có chút nào kỳ quái, trước cũng có sinh qua. Kem, thì tương đương với hắn đẩy ra sản phẩm như thế, thiết bị điện cùng tin, cùng với động cơ cũng có thể để hắn thu được tín ngưỡng giá trị. Cái kia kem như thế có thể. Như thế mỹ vị kem, chỉ cần ăn qua người, đều sẽ bị chinh phục, triệt để thích kem, vậy dĩ nhiên cũng sẽ sùng bái kem người chế tạo hoặc là nói người sáng tạo. Mà tô duệ chính là loại này kem người sáng tạo, vậy này loại sùng bái tự nhiên sẽ chuyển tới trên người hắn, cũng sẽ chuyển hóa trở thành tín ngưỡng giá trị. Vì lẽ đó, hắn đem kem đưa cho tô tiêu bọn họ ăn sau khi, mới sẽ sản sinh tín ngưỡng giá trị, cũng làm cho hắn có một chút tân ý nghĩa hoặc là này có thể trở thành thu được tín ngưỡng giá trị phương thức một trong. Nghĩ đến điểm này sau, Tô Duệ cảm thấy nên nghiêm túc cân nhắc một phên. Chỉ cần là quan hệ đến tín ngưỡng giá trị, hắn đều sẽ không lơ là, nhất định sẽ trở nên coi trọng, lần này cũng sẽ không ngoại lệ, nhất định sẽ cố gắng nghĩ rõ ràng, xem có thể hay không lợi dụng, vì chính mình thu hoạch tín ngưỡng giá trị. Sau đó, Tô Duệ lại mang theo cuối cùng một hộp em, đi tới một chỗ. Bình thường, hạ dĩ tình đối với hắn chăm sóc rất nhiều, từ đại học bắt đầu cũng đã giúp hắn rất nhiều bận hiệu. Hiện tại có ăn ngon kem, Tô Duệ đương nhiên sẽ không quên Hạ Dĩ Tình, đặc biệt vì nàng chuẩn bị một hộp, hiện tại chính là chuẩn bị cho nàng đưa tới. Có điều, hắn biết Hạ Dĩ Tình hiện tại chính đang đi làm, cũng không có ở nhà, liền trực tiếp đi tới công ty của nàng. Đến chỗ cần đến sau, Tô Duệ cũng không có đi tới, mà là cho Hạ Dĩ Tình gọi một cú điện thoại, miễn cho đi tới sau quay rối đến nàng công tác, vẫn để cho nàng dưới đem so sánh tốt. Sau đó không lâu, Hạ Dĩ Tình đã đi ra Nhìn thấy hắn sau, liền đi tới hỏi, ngươi làm sao lại đột nhiên tìm đến ta, bình thường muốn gặp ngươi một mặt đều như vậy khó, ngày hôm nay làm sao sẽ chạy tới nơi này, có phải là làm khiêm tốn sự tình, nói đi, ta xem có thể hay không tha thứ ngươi. Được rồi, nguyên lai ta ở học tỷ trong lòng là người như vậy à, quá để ta thất vọng rồi, vậy ta đi thôi. Tô Duệ cố ý nói rằng, sau khi nói xong, hắn liền thật sự xoay người làm dáng phải đi. thấy thế, hạ dĩ tình vội vàng kéo lại hắn tay. Liên vội vàng nói: "Ngươi đi cái gì? Lẽ nào liền không có nghe được ta là đùa giỡn sao?" Tô Duệ đương nhiên biết Hạ Dĩ Tình ở là đùa giỡn, hơn nữa hắn cũng không có chuẩn bị đi, chỉ là làm dáng một chút mà thôi, tương tự cũng là đang nói đùa. "Có phải là cho ta mang món gì ăn ngon?" Hạ Dĩ Tình lại hỏi. Ở Tô Duệ rời ra ngoài trước, Hạ Di Tình cũng đã có nói, có ăn ngon nhất định không nên quên nàng, hiện tại thấy hắn đến, đã nghĩ đến điểm này. "Thật thông minh, ngươi đoán đúng." Tô Duệ đánh một hướng chỉ, Nói rằng, nghe được có ăn ngon, Hạ Dĩ Tình con mắt phẳng phất đều sáng, vội vàng nói, có món gì ăn ngon, nhanh lên một chút lấy ra, vẫn là học đệ tốt. Nghe vậy, Tô Duệ liền ra chứa kem cái dương, đưa tới trước mặt nàng. Nhìn thấy cái dương này sau, Hạ Dĩ Tình nói rằng, muốn cho ta đoán một cái là cái gì? Cơm răng trứng, đồ sấy bảo tử cơm, vẫn là đông pha thịt. Đều không phải, đây là kem. Tô Duệ biết Hạ Dĩ Tình là đoán không ra đến, liền trực tiếp nói. Nghe được là kem sao, Hạ Dĩ Tình không khỏi có chút thất vọng lên, nói: "Là kem à, ta còn tưởng rằng là đồ sấy bảo tử cơm, ta đã lâu lắm chưa từng ăn ngươi làm đồ sấy bảo tử cơm." "Buổi trưa, nàng liền đi cửa hàng đồ ngọt ăn kem, cũng đã ăn qua một lần, hiện tại tự nhiên không muốn ăn, biết là kem sao, liền không khỏi có chút thất vọng rồi." "Này kem có thể rất không giống nhau nha." Tô Duệ nói rằng. Hạ Dĩ Tình hỏi: "Có cái gì không giống nhau, không đều là kem sao? Buổi trưa ta đều ăn qua." Đây là chính ta làm kem, cùng bên ngoài bán kem không giống nhau, có điều ngươi không muốn ăn, ta liền lấy về. Tô Duệ nói rằng, nghe nói như thế, hạ dĩ tình cảm thấy đây là Tô Duệ tự mình làm, lại tự mình đưa tới đây, nếu như không ăn, thực sự là có lỗi với hắn một phen tâm ý. Liền nói rằng, ăn, ai nói ta không sai, học đệ làm kem, học tỷ đương nhiên muốn ăn. Sau khi nói xong, nàng liền trực tiếp mở ra cái giường, khi thấy bên trong hộp sau, không khỏi cười khổ một cái. nguyên bản Hạ dĩ tình là dự định ăn một điểm, nhưng không nghĩ tới cái này kem sẽ như vậy đại phân, điều này làm cho nàng làm sao ăn được xong. Chỉ có điều, vì không cho tô Duệ thất vọng, nàng vẫn là quyết định tận lực ăn nhiều một chút, còn ăn xong toàn bộ kem, đó là không thể, coi như buổi trưa, nàng không có ăn kem, hiện tại cũng ăn không vô lớn như vậy kem. Hạ dĩ tình một bên cầm lấy cái môi, vừa nói, học đệ, ngươi làm kem, vẻ ngoài có thể không dễ nhìn, ngươi muốn nhiều luyện tập một chút, vẻ ngoài không trọng yếu ăn ngon là được. Tô Duệ không thèm để ý nói rằng. Nghe nói, Hạ Di Tình nói, cái này không thể được, vẻ ngoài là sẽ ảnh hưởng đến muôn ăn, vẻ ngoài tốt, ăn lên cũng sẽ càng hương một điểm. Thương quá, ăn thật ngon. Khi nàng ăn một miếng kem sau, không khỏi bật thốt lên. Tiếp đó, Hạ Di Tình lại nói, ta cảm thấy vẻ ngoài không có chút nào trọng yếu, chỉ cần ăn ngon là được, liền như cái này kem như thế, coi trọng nội hàm, do đó khiến người ta có thể chân chính thưởng thức đến trong đó mỹ vị mà sẽ không bị vẻ ngoài ảnh hưởng đến, lúc này mới tránh khỏi lẫn lộn đầu đôi. Liên như thế một hồi, Hạ Dĩ tình đối với Kem Cái nhìn đã hoàn toàn hoàn toàn biến dạng, nói liên tục đến thoại đều hoàn toàn khác nhau, trước sau mâu thuẫn. Chương 456: Sau lưng con mắt. Cho tới nay, Hạ Dĩ Tỉnh đều cảm thấy kem vẻ ngoài là phi thường trọng yếu. Nếu như kem có một đẹp đẽ vẻ ngoài, thì có thể làm cho tâm tình của người ta càng thêm sung sướng, mới sẽ cảm thấy kem ăn ngon. Mà nếu như không dễ nhịn, cũng sẽ ảnh hưởng đến nguồn ăn, do đó khiến người ta cảm thấy loại này kem ăn ngon. Vì lẽ đó, Hạ Di Tình ăn kem đều sẽ cố ý chọn vẻ ngoài đẹp đẽ kem, có các loại tạo hình là tốt nhất, nói vậy đại đa số nữ sinh đều sẽ giống như nàng. Nhưng hiện tại, ở ăn loại này kem sau, Hạ Di Tình lại cảm thấy kem vẻ ngoài là không có chút nào trọng yếu, mùi vị mới là quan trọng nhất. Coi như cái này kem vẻ ngoài khó hơn nữa xem, nàng đều sẽ cảm thấy ăn rất ngon, đồng thời còn có thể ăn được say xương ngon lành. Đây chính là Hạ Dĩ Tình ở ăn kem sau, chuyển biến cái nhìn cùng trước là hoàn toàn khác nhau. Học tỷ ngươi buổi chưa không phải ăn kem sau. Hiện tại khẳng định không muốn ăn, vẫn là ta mang về ăn đi. Tô Duệ Cô Y nói rằng, còn đưa tay ra, làm ra muốn lấy về dáng vẻ. thấy thế, Hạ Dĩ Tình vội vàng đem kem che ở phía sau, nói rằng, ai nói, đây là học đệ làm kem, ta đương nhiên muốn ăn. Không cần miễn cưỡng, nếu như ăn không trôi, ta có thể giúp ngươi ăn một ít. Tô Duệ lại làm ra muốn phân kem dáng vẻ, để hạ dĩ tỉnh càng thêm suốt ruột, nói, không cần, không cần, ta một người là có thể ăn được. Ở không ăn trước, hạ dĩ tỉnh cảm thấy cái này kem quá to lớn, nàng một người khẳng định là ăn không trôi, nhưng ở ăn sau khi, nàng lại cảm thấy cái này kem quá nhỏ, chẳng mấy chốc sẽ ăn xong, hơn nữa sau khi ăn xong, sau đó cũng lại ăn không được làm sao bây giờ. Điều này làm cho nàng có chút lo được lo mất lên. Đây chính là kem mị lực, hoặc là nói là điểm quả mị lực. Chính là điểm quả mới có thể làm ra như thế Mỹ vị mạch mầm nước đường, do đó làm ra loại này khiến người ta muốn ngừng mà không được em. Học đệ, đây thật sự là ngươi làm sao? Hạ dĩ tình vừa ăn vừa hỏi. Tô Duệ gật gật đầu, nói, là ta làm. Người quá lợi hại, trên đến phòng lớn, lại dưới đến nhà bếp, có thể nói là thế kỷ mới người đàn ông tốt. Hạ dĩ tình không khỏi buộc lên ngón tay cái. Cái này hạ dĩ tình không hổ là kẻ tham ăn, chỉ cần ăn một kem. Liền để tô Duệ thu hoạch được một to điểm tín ngượng giá trị so với những người khác đều muốn nhiều, nhiềumị thực đối với kẻ tham ăn dụ hoặc quá lớn Mà điểm này cũng làm cho tô Duệ càng thêm quyết định nhất định phải cố gắng mở kem để cho sáng tạo ra to lớn nhất giá trị hạ dĩ tình không có trở lại công ty đi làm liền vừa ăn kem vừa cùng hắn tán gấu khi nàng đem kem đều ăn sạch sau khi không khỏi sờ soạn vào bụng tử nói tốt loa no loại này kem ăn quá ngon không biết lúc nào mới có thể ăn được Tiếp đó, Hạ Di Tình cảm giác mình bộ dáng này có chút không mị quan, lại đoàn chính lên. Chờ ta lần sau làm kèm, lại cho ngươi đưa tới. Tô Duệ nói rằng. Nghe nói, Hạ Di Tình lúc này nói rằng, đây chính là tự ngươi nói, ta nhưng là nhớ kỹ, nếu để cho ta biết ngươi ăn một mình, ta sẽ cho ngươi biết học tỷ khủng bố. Yên tâm, có ăn ngon, ta nhất định sẽ không quên. Tô Duệ ngay lập tức bảo đảm nói. Nay vừa đến, Hạ Di Tình mới thỏa mãn vô vô bờ vai của hắn, nói. Đây mới là hiếu học đệ, học tỷ rất thưởng thức ngươi, tiếp tục cố lên, ngươi tiền đồ sẽ hoàn toàn sáng dự. Ở tại bọn hắn tán gấu đùa dỡn thời điểm, nhưng không có chú ý tới cách đó không xa, có một đôi mắt vẫn nhìn kỹ bọn họ, đặc biệt bọn họ ở vui cười đùa dỡn thì, đôi mắt này càng là tuân ra ác độc căm hận, tựa hồ đối với hành vi của bọn họ cực kỳ bất mãn. Chỉ có điều, tất cả những thứ này, tô rệ đều không có hiện, hắn căn bản không biết hắn cùng hạ dĩ tình đã bị người nhìn chằm chằm, vẫn là rất thả lòng không hề có một chút lòng cảnh giác. Một lát sau sau, Hạ Dĩ Tình nói, ta muốn lên đi làm, lần sau có cơ hội, ta lại mời ngài ăn cơm. Được. Tô Duệ gật gật đầu, cũng đứng lên. Ở Hạ dĩ Tình về công ty sau, hắn cũng rời đi, trực tiếp lái xe trở lại. Ngay kế, Tô Duệ lại mang theo mấy hộp kem ra ngoài. Mà lần này, hắn là muốn đi công ty, chuẩn bị cùng thẩm tình thương lượng một chút chuyện, đồng thời vì nàng mang đi kem, cũng làm cho nàng thưởng thức loại này mỹ vị. Ở tối ngày hôm qua, Tô Duệ cân nhắc một buổi tối, càng nghĩ càng thấy đến điểm quả cơ hội làm ăn rất lớn, tuyệt không thể bỏ qua. Vì lẽ đó, điểm quả thụ là nhất định phải trồng chọn, còn muốn lớn hơn quy mô trồng chọn. Mà điểm quả là thích hợp nhất tinh luyện tinh bột, mà điểm quả tinh bột dùng để làm mạch mầm nước đường là tối tốt đẹp. Cho tới loại này do điểm quả tinh bột làm ra lấy ra mạch mầm nước đường, tự nhiên là dùng để làm kem, lúc này mới có thể được ngon lành nhất kem. Quan trọng nhất chính là... Tô Duệ hiện loại này kem không chỉ phi thường mỹ vị, khiến người ta ăn sau khi, còn có thể cho hắn cung cấp tín ngượng giá trị, đây là hắn quan trọng nhất hiện. Giả như, hắn đem loại này kem đẩy ra thị trường, nhất định sẽ đại được hoàn nên để rất nhiều người thích loại này kem. Mà những người này đang thưởng thức mỹ vị kem thì, sẽ cho hắn kính dân tín ngưỡng giá trị, yêu thích càng nhiều người, mà sản sinh tín ngưỡng giá trị sẽ càng nhiều. Đã như thế, chỉ cần loại này kem trở thành tối dễ bán kem hàng hiệu. Cái kia Tô Duệ là có thể quẩn quẩn không ngừng được tín ngượng giá trị, đây chính là kem giá cao nhất giá trị. Vì lẽ đó, loại này kem một khi đẩy ra thị trường, không chỉ có thể vì hắn kiếm tiền, còn có thể vì hắn cung cấp tín ngượng giá trị. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ mới đang suy nghĩ có phải là nên để loại này kem tiến vào thị trường, cân nhắc ý nghĩ này tính khả thi. Nghĩ đến một buổi tối sau, hắn rốt cục có quyết định, điểm quả thụ là muốn trồng chọn, đây là không cần nghi vấn, mà kem cũng là muốn làm. Như vậy mới có thể thu được càng nhiều tín ngưỡng giá trị. Bởi vậy, Tô Duệ hiện tại mới biết lái xe đi công ty, một là chuẩn bị cùng thẩm tình thương lượng trồng trọt điểm quả thụ, hai là chuẩn bị đẩy ra kem. Hiện tại nhân sinh tập đoàn đã nhận thầu một mười vạn mẫu đại nông trường, vừa vặn có tảng lớn cây ruộng, có thể dùng đến trồng trọt điểm quả thụ, chỉ cần hạt giống đúng chỗ, lập tức liền có thể bắt đầu trồng trọt. Điểm quả thụ là nhất định phải trồng trọt, coi như tương lai không ra kem, cũng phải trồng quả thụ Bởi vì tôi Duệ nhận vì là nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp đi ra thực vật, đều có rất lớn cơ hội làm ăn có thể đào móc, nếu như bỏ qua, chính là một loại lãng phí. Coi như điểm quả không phải tới sản xuất kem, cũng là có thật nhiều công dụng, coi như trực tiếp bán ra điểm quả, cũng có thể sáng tạo không nhỏ lợi ích. Điểm quả, tuy rằng không tính là hoa quả, nhưng cũng tỉ như hà hoa quả cũng muốn giỏi hơn, quan trọng nhất chính là ăn ngon, vậy thì nhất định sẽ có rất lớn thị trường, trong đó cơ hội làm ăn không nhỏ. Nguyên nhân chính là như vậy, điểm quả thụ bất luận làm sao đều muốn chống chọn, hơn nữa chống chọn quy mô không thể nhỏ, quy mô càng lớn, sáng tạo giá trị mới sẽ càng lớn. Vì lẽ đó, Tô Duệ lần này là đi để thẩm tình sắp xếp chống chọn điểm quả thụ, mà không phải thương lượng có muốn hay không chống chọn, đây là khác nhau rất lớn. Người trước là đại biểu hắn phi thường khẳng định điểm quả thụ giá trị, mà người sau liền nói do hắn vẫn không có xác định, không cách nào làm ra quyết định, mới cần cùng người thương lượng phân tích. chương 457 10 Đến công ty sau, Tô Duệ trực tiếp đi tới thẩm tình văn phòng. Vừa tiến vào văn phòng, hắn liền lấy ra mấy cái điểm quả, phóng tới thẩm tình trước mặt. Đây là cái gì? Thẩm tình nhìn trên bàn điểm quả, hỏi. Tô Duệ không hề trả lời vấn đề này, mà là nói rằng, ngươi trước tiên thử ăn một hồi. Nghe nói, thẩm tình rất khó hiểu, nhưng vẫn là lấy ra dao găm cắt một khối nhỏ hạ xuống, nếu như bỏ vào trong miệng. Ăn một khối nhỏ điểm quả sau, nàng cảm thấy ăn rất ngon, nhưng nàng cũng không tiếp tục ăn đi. Mà Lạp nói rằng: "Này ăn thật ngon, đây là cái gì hoa quả? Nước ngoài sao?" "Không phải, đây không tính là là hoa quả, nhưng xem như là một loại mới mở thực vật trái cây, nó tác dụng lớn nhất là dùng để tinh luyện tinh bột." Tô Duệ nói rằng. "Tinh luyện tinh bột? Vậy nó tên gọi là gì?" Thẩm Tinh lại hỏi. Tô Duệ nói: "Điểm quả. Ngươi chuẩn bị mở này loại điểm quả sao?" Thẩm Tinh trực tiếp nắm lấy vấn đề yếu điểm. Nghe nói, Tô Duệ gật gật đầu, lại lấy ra kem, nói: ngươi trước tiên thử một chút loại này kem. Nhìn trước mặt kem, thẩm tình lòng hiếu kỳ càng tăng lên, nàng còn chưa có thử qua ở trong phòng làm việc ăn kem, này cũng là lần đầu tiên thử nghiệm. Có điều, thẩm tình biết tô duệ đột nhiên mang đến kem, khẳng định là cùng hắn sau đó phải nói sự tình có quan hệ, nàng cũng không có nhăn nhó, trực tiếp tiếp nhận kem, đồng thời bắt đầu ăn. Ở ăn qua một cái, con mắt của nàng liền như thế sáng lên một cái, phản phất thưởng thức đến thế gian hiếm thấy mỹ vị. Vừa nãy ăn điểm quả thời điểm, Thẩm tình còn có thể nhịn xuống chỉ ăn một khối, nhưng này kem, nàng nhưng là không nhịn được chỉ ăn một miếng. Nữ tính, vốn là thích ăn ngọt phẩm, đặc biệt kem loại này, đại đa số nữ tính đều sẽ thích ăn, thẩm tình cũng không ngoại lệ, mà hiện tại gặp phải như thế mỹ vị kem, tự nhiên là càng không nhịn được. Ăn ngon không? Tô Duệ hỏi. Kỳ thực không cần hỏi, xem thẩm tình dáng vẻ, hắn đều biết đáp án. Ăn thật ngon, không, là ăn quá ngon. Thẩm tình rất ít sẽ như hiện tại bộ ráng này, không có bình thường bình tĩnh Nàng bây giờ liền như một được lễ vật bé gái như thế. Tiếp đó, nàng lại bổ sung, không chỉ ăn thật ngon, ta cảm thấy loại này kem còn có thể để tâm tình trở nên càng thêm vui vẻ một điểm. Một kem, ảnh hưởng đến tâm tình, câu nói này không có chút nào khuyết đại. Vốn là, ăn ngọt phẩm thì có thể làm cho tâm tình của người ta biến được, nếu như loại này ngọt phẩm còn phi thường mỹ vị, để tâm tình của người ta trở nên sung sướng, càng không có gì lạ, đây là rất bình thường hiện tượng. Được rồi. Ngươi có thể nói với ta ý nghĩ của ngươi sao? Thầm tinh hỏi. Tiếp đó, Tô Duệ chỉ vào kem, nói, loại này kem là dùng phổ thông kem bột cùng mạch mầm nước đường làm được, mà sử dụng mạch mầm nước đường chính là loại này điểm quả tinh luyện ra. Ý của ngươi loại này kem sẽ ăn ngon như vậy, là bởi vì dùng loại này điểm quả mạch mầm nước đường sao? Thầm tinh hỏi. Tô Duệ gật gật đầu, nói, đúng thế. Ngươi là muốn đẩy ra kem sao? thẩm tinh lại lập tức nắm lấy vấn đề yếu điểm trực tiếp đoán ra hắn chuyện muốn làm. Nghe nói, Tô Duệ cảm thấy cùng thẩm tình loại người thông minh này nói chuyện, là một cái vui vẻ sự tình, cũng không cần nói ra, nàng cũng đã đoán, cũng là tiết kiệm được rất nhiều lời giải thích. Ta là có ý nghĩ này, nhưng vẫn không có chân chính quyết định. Hắn tiếp tục nói, có điều, loại này điểm quả là nhất định phải trông chọn. Loại này điểm quả là có thể độc nhất cung cấp, vẫn là cái khác cơ cấu cùng xí nghiệp cũng có thể được. Thẩm tình hỏi, nàng phải biết đáp án này, Lúc này mới có thể phân tích trong đó lợi và hại cùng nguy hiểm. Tô Duệ trực tiếp nói, loại này điểm quả hạt giống, cũng chỉ có ta một người có thể cung cấp, hơn nữa không cần lo lắng sẽ bị người phá giải. Loại này điểm quả, là dùng nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp đi ra, những người khác tự nhiên là không thể được, coi như được hạt giống, nhưng không có tác dụng nhân sinh máy sửa chữa kích hoạt, cũng không thể trồng ra đến. Cái kia bất kể là trồng chọn điểm quả, vẫn là mở kem, đều rất có khả năng, có thể độc chiếm thị trường. Thẩm tinh nói rằng, điểm này, Tô Duệ tự nhiên là biết rồi, độc nhất cung cấp, tự nhiên là rất nhiều ưu thế, đặc biệt loại này điểm quả cùng kem cực kỳ mỹ vị, ưu thế liền càng rõ ràng. Ngươi chuẩn bị trồng trọt bao lớn quy mô. Thẩm tinh lại hỏi, nghe được vấn đề này sau Tô Duệ nghĩ đến một lát sau, nói, 10.000 mẫu, tiền kỳ liền trồng trọt trước hết loại 10.000 mẫu, hậu kỳ lại cảm giác thị trường phản ứng điều chỉnh Ở điểm quả vẫn không có trải qua thị trường kiểm nghiệm trước. Hắn cảm thấy vẫn không thể quá to lớn quy mô. Dù sao, xét đến cùng, điểm quả vẫn không có trải qua quốc gia cơ cấu phê duyệt, tuy nói ra thị trường không khó lắm, phàm là sự tình đều có ngoài ý muốn, vạn nhất không thông qua phê duyệt, không cách nào ra thị trường, loại kia thực quy mô càng lớn, tổn thất sẽ càng lớn. Để cho an toàn, tô duyệt vẫn là quyết định quy mô thích hợp tốt hơn, không muốn mù quáng theo đuổi quy mô lớn. Hú hồ, 10.000 mẫu điểm quả thụ, như vậy quy mô cũng không tính là nhỏ, làm tiền mở Này quy mô đã là thừa sức. Được, ta sẽ ở trong nông trường vẽ ra một cái khu vực đến, dùng cho trồng chọn điểm quả thụ. Thầm tinh trả lời. Tô Duệ tiếp tục nói, ngươi cảm thấy loại này kem tiến vào thị trường, sẽ có hay không có thị trường. Không nói những cái khác, chỉ cần đẩy ra kem coi ăn ngon như vậy, đồng thời giá cả thích hợp, ta bảo đảm có thể ở trong vòng 1 năm bắt được Hoa Quốc kem thị trường 10% thị trường số lượng, trong vòng 3 năm bắt được thế giới kem thị trường số lượng 10%, trong vòng 10 năm. Thị trường số lượng có thể tăng lên tới 30% trở lên Thẩm tinh trả lời Ở trong vòng 1 năm Thì có thể làm cho loại này Kem chiếm lĩnh 10% thế giới thị trường số lượng Điều này nói rõ thẩm tình Đối với loại này kem tự tin rất lớn Cũng nói loại này kem thị trường lớn vô cùng Thế giới kem thị trường lớn bao nhiêu Tô Duệ không có thống kê qua Cũng không biết đáp án Nhưng thế giới có 2800 triệu nhân khẩu Thêm vào yêu thích kem người lại nhiều như vậy 10% thị trường số lượng nhất định sẽ là một rất kinh người con số. Chuyện của tôi lốt nét. Húng chi, thầm tình còn nói chắc chắn ở trong vòng 10 năm, để loại này kem thế giới thị trường số lượng tăng lên tới 30% trở lên, này so với thế giới thị trường số lượng phải lớn hơn hơn nhiều. Dù sao, toàn bộ thế giới nhân khẩu đạt đến 145 ư, mỗi ngày ăn đi kem là đến không suệ, nếu như bắt được 30% thị trường số lượng, cái kia xác thực là một rất kinh người con số, bởi vậy trở thành một gia thế giới to lớn nhất kem sĩ nghiệp đều là không hề có một chút vấn đề Thời gian 10 năm nhìn như rất dài nhưng đối với một sĩ nghiệp tới nói cũng không tính là quá lâu Bao nhiêu sĩ nghiệp tiêu hao thời gian mấy chục năm đều không có cơ hội trở thành ngành nghề bên trong cự vô bá Bít chớ nói chi là chỉ là 10 năm Cho nên nói 10 năm này chuyển thời gian đối với một nhà sĩ nghiệp lớn tới nói thật sự không lâu lắm Hú hổ thẩm tình người này tính cách vẫn tương đối cẩn thận Nàng nói ra trong vòng 10 năm chắc chắn, liền nói rõ thời gian là không cần tới 10 năm, đây chỉ là nàng bảo thủ nhất lời giải thích mà thôi. chương 458, thời đại ở biến hóa. Tô Duệ không nghĩ tới loại này kem, sẽ làm thẩm tình có lớn như vậy tự tin. Xem ra, hắn vẫn là đánh giá thấp này kem giá trị, trong đó cơ hội làm ăn, đã xa xa qua suy đoán của hắn. Không trách thẩm tình sẽ nói ra như thế tự tin, thời đại thay đổi, hiện tại không còn là chỉ theo đuổi ấm no thời đại. Thế giới ở tiến bộ, sinh hoạt trình độ cũng ở tăng cao, lấp đầy bụng, không còn là mọi người duy nhất theo đuổi, mỹ vị, càng là trở thành rất nhiều người chấp nhất. Bao nhiêu người, vì mỹ vị, không tiếc trả giá thật lớn, chỉ vì để nhũ đầu thỏa mãn. Vào hoàn cảnh quan trọng này, loại này cực sự mỹ vị kem, một khi tiến vào thị trường, làm sao không thể nhắc lên một trận dậy sóng. Có thể nói, chỉ cần đẩy ra thị trường, nhất định sẽ đại được hoàn nên, thêm vào thích hợp mở rộng, trở thành người tiêu thụ thích nhất kem cũng là rất dễ dàng. Vì lẽ đó, thẩm tình nói chắc chắn ở trong vòng 10 năm, để loại này kem thế giới thị trường số lượng đạt đến 30%, kỳ thực một điểm đều không có nói ngoa, thậm chí xem như là đem thời gian nói dài ra, căn bản cũng không cần dùng đến 10 năm. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, dùng cho mở rộng sản xuất quy mô, này thanh thị trường số lượng tăng lên tới 30%, thật sự xem như là không thể làm đến sự tỉnh. Đương nhiên, tiền đề là loại này kem giá bán, Ở tuyệt đại đa số người tiêu thụ tiếp thu trong phạm vi, nếu như kem giá bán quá cao, cũng chỉ có thể trở thành là tiểu phẩm, mà không có cách nào trở thành đại chúng thương phẩm, thị trường số lượng tự nhiên không thể đạt đến 30%. Vì lẽ đó, chỉ có giá cả hợp lý, mà không là giá trên trời tình huống, mới có thể tấn chiếm lĩnh thị trường. Người bình thường thị trường mới là cơ hội làm ăn to lớn nhất thị trường, chỉ vì một nhúng nhỏ người phục vụ xí nghiệp, chung quy là không cách nào thành là chân chính xí nghiệp lớn. Liên quan với điểm này, Tô Duệ cùng thẩm tình đều thấy rất rõ ràng, bởi vậy hết thể sản phẩm, đều là đem người bình thường cân nhắc ở bên trong, định giá đều là gia đình bình thường tiêu phí trình độ bên trong. Cái này định giá sách lược, cũng xác thực để những này sản phẩm làm được nhanh chiếm linh thị trường, lượng tiêu thụ tăng lên cực kỳ nhanh. Nếu ngươi cũng cảm thấy loại này kem có cơ hội làm ăn, vậy chúng ta liền đem loại này kem đẩy ra thị trường. Tô Duệ làm ra quyết định. Thẩm tình gật gật đầu, nói, ừm. Có điều hiện nay mấy nhà công ty đều không có dính đến thực phẩm ngành nghề, chúng ta có phải lán lên lại thành lập một công ty, chuyên môn mở thực phẩm. Được, vậy thì lại thành lập một nhà thực phẩm công ty, như vậy cũng thuận tiện quản lý. Tô Duệ đồng ý đề nghị này. Liền, nhân sinh tập đoàn lần thứ hai có thêm toàn ra công ty, một nhà thực phẩm công ty. Nếu quyết định thành lập tân công ty, vậy dĩ nhiên là nếu muốn muốn một cái tên, đây là bước thứ nhất. Đang suy nghĩ một lát sau, Tô Duệ đã nghĩ một tần tên. Chính là đến hương, hắn nói rằng, này tân thành lập công ty, liền cứ gọi đến hương, đến hương thực phẩm công ty. Đến hương thực phẩm công ty, chính là tương lai muốn thành lập tân tên công ty, một nhà lấy thực phẩm làm chủ công ty. Nếu như không có bất ngờ, nhà này đến hương thực phẩm công ty đẩy ra đệ nhất khoản sản phẩm, chính là do điểm quả sản xuất kem. Vậy này loại kem là thiếp bài sản xuất, vẫn là tự chủ sản xuất. Thầm tính hỏi, đối với này, tô rệ đã sớm quyết định được rồi. Hán tự nhiên là muốn cho đến hương thực phẩm công ty khống chế tự chủ sản xuất nhà xưởng, mà không phải xin mời ra công xưởng sản xuất, liền nói rằng, chúng ta nên kiến thiết một chính mình nhà xưởng, có thể tự chủ sản xuất liền tự chủ sản xuất, tận lực không muốn thiếp bài sản xuất. Được, ta sẽ an bài. thẩm tình nhớ rồi điểm này. Cuối cùng, trải qua hai người thương lượng sau, quyết định ở nhân sinh công nghiệp trong vườn kiến thiết một xưởng thực phẩm, này nhà xưởng tiền kỳ liền lấy sản xuất các loại kem làm chủ, cũng coi như là kem nhà xưởng. Đồng thời còn muốn có thăng cấp không gian, phải làm tốt tương lai sản xuất cái khác thực phẩm chuẩn bị. Cái này thực phẩm xưởng đầu tư kim ngạch đem đạt đến 5 ước nguyên, chiếm diện tích đem đạt đến 20 mẫu tiền kỳ năng lực sản xuất đem đạt đến mỗi ngày sản xuất 300 tấn kem. Mỗi ngày sản xuất 300 tấn kem, đã xem như là quy mô không nhỏ kem nhà xưởng bình thường kem xưởng đều không có đạt đến cái này sản lượng, 1 tháng 300 tấn sản lượng nhà xưởng đúng là thông thường. Có điều. Tô Duệ cùng thẩm tình quyết định kiến thiết lớn như vậy xưởng thực phẩm, cũng nói bọn họ đối với kem tự tin rất lớn. Nếu không thì, bọn họ hiện tại cũng sẽ không quyết định tập trung vào nhiều như vậy tài chính, ở công ty còn ở cất bước giai đoạn, liền bắt đầu kiến thiết lớn như vậy nhà xưởng Đối với cái công xưởng này, Tô Duệ là lấy cao nhất quy cách tiêu chuẩn đến kiến thiết, phải làm được an toàn sản xuất, muốn bảo đảm sản xuất ra thực phẩm, có thể để người ta yên tâm dùng ăn. Ở kế hoạch bắt đầu khởi động sau khi thẩm tình còn thu thập một chút liên quan với kem thị trường điều tra. Tô Duệ từ công ty về đến nhà không đến bao lâu, liền thu được thẩm tình đến thị trường thống kê báo cáo, tất cả đều là cùng kem có quan hệ. Đối với kem, hắn là phi thường coi trọng, này có có thể trở thành thu được tín ngưỡng giá trị chủ yếu khởi nguồn, đương nhiên sẽ không xem thường. Bởi vậy, ở thu được phần này thống kê báo cáo sau, Tô Duệ liền bắt đầu nghiêm túc nhìn một lần. Ở 2014 năm bên trong, toàn cầu kem tiêu thụ ngạch, lần qua 4.100 ức đô la Mỹ, mà chỉ cần là thế giới kem tiêu thụ ngạch liền đạt đến 1.000 ức đô la Mỹ. Mà nay 1.000 ức đô la Mỹ thị trường, Hoa quốc kem thị trường liền cống hiến tiếp cận 1 phần tư, Hoa quốc kem thị trường tiêu thụ ngạch đạt đến 228 ức đô la Mỹ, vượt qua nước Mỹ 224 ức đô la Mỹ, từ mà trở thành toàn thế giới to lớn nhất kem thị trường, thậm chí còn là toàn cầu to lớn nhất kem thị trường. Căn cứ thống kê, toàn thế giới kem tiêu phí lượng, Hoa quốc độc chiếm 1 phần 3. Tiêu phí lượng đạt đến 118 ức thăng, mà nước Mỹ kem tiêu phí lượng vì là 116 thăng. Ở 2015 năm, nước Mỹ kem tiêu thụ ngạch có hy vọng đạt đến 228 ức đô la Mỹ, mà Hoa quốc thị trường vẫn nằm ở cao tăng trường kỳ, ở có thể chi phối thu vào kéo dài tăng cường tình huống, kem tiêu thụ đem đạt đến 252 ức đô la Mỹ. Đương nhiên, Hoa quốc kem tiêu thụ ngạch cùng tiêu phí lượng đều qua nước Mỹ, nhưng nước Mỹ vẫn là thích ăn nhất kem quốc gia một trong. Hàng năm người đều tiêu hao 18, 4 tháng kem, mà Hoa quốc người đều tiêu hao vẹn vẹn vì là nước Mỹ 1 phần tư, chủ yếu là nhân khẩu sánh bằng quốc có thêm vài lần, mới ở tổng sản lượng trải qua nước Mỹ. Hoa quốc người đều tiêu hao sánh bằng quốc thấp, cũng nói Hoa quốc kem thị trường, còn có thể có tăng lên rất nhiều không gian. Tỷ như, nước Mỹ thị trường ở gần 5 năm qua, vẹn vẹn tăng trưởng 5,6%, mà Hoa quốc thị trường nhưng là tăng trưởng 54% trở lên. Cũng nói người sau có tăng lên rất nhiều không gian, mới có như thế cách xa tăng trưởng xuất. Lấy Hoa Quốc Nhân Khẩu, nếu như kem người đều tiêu hao đạt đến nước Mỹ trình độ, cái kia tổng sản lượng sẽ qua nước Mỹ vài lần, tiêu thụ ngạch cùng tiêu phí lượng đều là như vậy. Coi như, Hoa Quốc kem người đều tiêu hao chỉ tăng lên tới nước Mỹ một nửa, tổng sản lượng trên cũng sẽ ra hai lần. Ai kêu Hoa Quốc Nhân Khẩu đạt đến 28 ức, đầy đủ là người Mỹ khẩu 4 lần nhiều, tự nhiên sẽ có càng to lớn hơn thị trường cũng mới trở thành các xí nghiệp lớn liệu mạng tranh thủ chủ yếu thị trường. chương 459, khổng lồ thị trường. Đây là không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình. Tô Duệ không nghĩ tới này nhìn như nho nhỏ kem, sẽ có lớn như vậy thị trường. Có điều, tỉ mỉ nghĩ lại, điều này cũng không tính quá kỳ quái, tiêu hao kem người nhiều như vậy, tiêu phí lượng tự nhiên là phi thường kinh người. Ở xem qua thị trường báo cáo sau, Tô Duệ càng thấy kem rất có khả năng. Một lúc mới bắt đầu, Hắn chỉ muốn thông qua kem đến thu được tín ngượng giá trị, nhưng đang nhìn đến lớn như vậy thị trường sau, hắn cảm thấy kem hay là có thể mang đến tương đương kinh người lợi ích. Không nói những cái khác, toàn cầu kem tiêu thụ ngạch đột phá 4100 ức đô la Mỹ, mà thế giới kem tiêu thụ ngạch cũng đạt đến 1000 ức đô la Mỹ, liền ngay cả Hoa quốc một cái quốc gia kem tiêu thụ ngạch cũng đạt đến 228 ức đô la Mỹ. Nay vẫn là 2014 năm số liệu, mà kem vẫn còn tăng trưởng kỳ, đặc biệt Hoa quốc như vậy triển quốc gia Tăng trưởng suất càng nhanh hơn, năm nay thị trường cũng sẽ càng khả quan. Vì lẽ đó, cái này kem thị trường xác thực là phi thường khả quan, bên trong đầy giấy khổng lồ lợi ích. Chỉ cần có thể ở kem làm ra đầu, chỉ cần là hoa quốc thị trường liền đủ để nuôi sống rất nhiều xí nghiệp, có thể để người ta kiếm được buồn mãn bắt mãn. Trước lúc này, thẩm tình đã nói chắc chắn ở trong vòng một năm, bắt được hoa quốc kem thị trường 10% thị trường số lượng. 228 ức đô la Mỹ 10%, vậy thì 22%. 8 ức đô la Mỹ, đổi vì là đến nguyên, gần như 148, 200 triệu nguyên tả hữu, đây là dựa theo tiêu thụ ngạch đến tính toán, mà không phải thương phẩm lượng tiêu thụ đến xem là. Một năm 148 ức nguyên tiêu thụ ngạch, đã là phi thường kinh người thu vào, mà đây chỉ là năm thứ nhất mục tiêu. thẩm tình còn nói qua trong vòng 3 năm chắc chắn bắt được ở toàn bộ thế giới kem thị trường bên trong, bắt được 10% thị trường số lượng, này có thể so với Hoa Quốc thị trường lớn hơn vài lần. Thế giới kem tiêu thụ ngạch một năm nhưng là qua 1.000 ức đô la Mỹ, 10% cũng chính là 100 ức đô la Mỹ, đổi thành đến nguyên chính là 65 ức nguyên. Đồng thời, ở trong vòng 10 năm, đem thị trường số lượng tăng lên tới 30%, vậy thì là 300 ức đô la Mỹ, đổi thành đến nguyên, cũng chính là 195 ức nguyên. Hơn nữa này vẫn là dựa theo 2014 năm tiêu thụ ngạch tới nói, mà hàng năm đều đang tăng trưởng, 10 năm sau khi, tiêu thụ ngạch nhất định sẽ có rất lớn tăng trưởng. Thế giới kem tiêu thụ ngạch nhất định sẽ xa xa qua 1.000 nước nguyên mà 30% thị trường số lượng cũng không cũng chỉ có 300 ức đô la Mỹ có thể nói thẩm tình ý tứ chính là ở trong vòng 10 năm để loại này kem 5 tiêu thụ ngạch đột phá 2.000 nước nguyên không thể không nói đây là một phi thường điên của mục tiêu hiện ở lời nói ra nhất định sẽ để rất nhiều người khịt mũi con thường sẽ không có người tin tưởng ở công ty thời điểmô Duệ đối với thẩm tình nói tới mấy cái mục tiêu hắn cũng không có một rõ ràng khái niệm cũng không biết 30% thị trường số lượng, là hơn một đại thị trường, bây giờ mới biết nguyên tắc để tới gần 2.000 nước nguyên. Vì lẽ đó, khi hắn biết cái mục tiêu này đại biểu hàm nghĩa sau, mới biết thẩm tình là có điên quần cỡ nào. Chỉ có điều, Tô Duệ biết thẩm tình cũng không phải một ăn nói bừa bãi người, nếu nàng sẽ nói ra nếu như vậy, liền nói rõ nàng có lòng tin làm được này vài điểm, cũng liền nói rõ đến hương thực phẩm công ty năm doanh thu là có thể đạt đến 2.000 nước nguyên, hơn nữa chỉ dựa vào kem. Nay vẹn vẹn chỉ là thế giới thị trường mà thôi, vẫn không có tính cả cái khác ngũ giới thị trường, nếu như tính luôn, cái kia thì càng thêm kinh người, 2.000 nước nguyên doanh thu, lật lên trên gấp đôi đều có khả năng. Ở xem xong những này số liệu sau, hắn càng thấy kem có rất lớn cơ hội làm ăn, nếu như có thể khai quẩn ra, có thể được lợi ích liền rất kinh người. Vì lẽ đó, Tô Duệ càng thấy đến hương thực phẩm công ty phải nhanh một chút thành lập, mà điểm quả cũng phải nhanh một chút trồng trọn, xưởng thực phẩm tự nhiên cũng phải gia tăng thời gian khởi công cần phải làm được sớm ngày đẩy ra kem, như vậy mới có thể ở trên thị trường phần 1 chén canh. Nếu là không có đẩy ra sản phẩm, vậy cho dù thị trường to lớn hơn nữa, cũng là chăng trong gương, chỉ có thể nhìn mà không cách nào được. Tô Duệ Phi thường rõ ràng muốn đẩy ra kem, công ty cùng nhà xưởng đều là thứ yếu, quan trọng nhất chính là điểm quả trồng trọn, đây mới là việc cấp bách, muốn giải quyết vấn đề. Dù sao, công ty thành lập không tính là gì sự tình, trong vòng mấy ngày là có thể giải quyết. Mà nhà xưởng kiến thiết cũng có thể rất nhanh, cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian, nhưng điểm quả liền không giống nhau, dù cho tốc độ sinh trưởng nhanh hơn nữa, nhưng cũng là cần không ít thời gian. Nếu như điểm quả vẫn không có thu hoạch, vậy cho dù công ty mở lên, nhà xưởng cũng kiến thiết được rồi, nhưng cũng không có cách nào đẩy ra kem. Dù sao, tô rệ làm kem, chính là dùng tới điểm quả làm kem, mới sẽ trở nên mỹ vị như vậy, không có điểm quả, mùi vị liền rất bình thường, cũng sẽ không có cái gì thị trường. nay vừa đến Điểm quả mới là trọng yếu nhất, cần ưu tiên giải quyết vấn đề. Hiện tại nhân sinh tập đoàn đã có một đại nông trường, cái kia thổ địa vấn đề liền giải quyết, tiền kỳ trồng trọt 10.000 mẫu cũng là thừa sức. Có điều, thổ địa giải quyết vấn đề, nhưng hạt giống còn chưa tới vị, như thế không thể trồng trọt. Liên quan với điểm quả hạt giống, tô rệ tự nhiên sẽ giải quyết được, này không phải vấn đề lớn lao gì, phòng trừng trong vòng mấy ngày, hắn là có thể đem hạt giống đưa đến nông trường. Chứ hạt giống bất ngờ hắn còn chuẩn bị ở nhân sinh đảo nguyên để cao ra một nhóm điểm quả thụ đi ra, cách thời điểm chín càng gần càng tốt. Nếu như vậy, mới có thể để cho một phần điểm quả thụ tiến vào thu hoạch kỳ, mới có thể được điểm quả, cũng là có thể ở trong thời gian ngăn chế lấy thành mạch mầm nước đường, dùng cho chế tắc kem. Nếu như Tô Duệ không làm như vậy, mà là từ hạt giống bắt đầu loại lên, cái kia liền cần một quãng thời gian rất dài, đến hương thực phẩm công ty cũng không thể mau chóng đẩy ra kem. Vì tiết tiết kiệm thời gian, Hán mới quyết định ở nhân sinh đảo nguyên bên trong để cao một nhóm điểm quả thụ đi ra. Lấy nhân sinh đảo nguyên tăng nhanh tốc độ sinh trưởng công năng, phối hợp tín ngưỡng giá trị, được một nhóm tiếp cận thành thị quyển điểm quả thụ là không có vấn đề gì, chỉ là cần phải hao phí một ít công phu mà thôi. Phiền phức là phiền phức một điểm, nhưng làm như vậy sau khi, nhưng là có thể để cho đến hương thực phẩm công ty mau chóng đẩy ra đệ nhất khoản sản phẩm, cũng chính là kem, này còn là phi thường đáng giá làm như vậy. Nếu như, Tô Duệ không làm như vậy khả năng ở trong vòng nửa năm đều không nhất định có thể đem kem đẩy ra thị trường. Chứ muốn chuẩn bị kỹ càng điểm quả thụ bên ngoài, hắn còn muốn cho thẩm tình dành thời gian hướng về quốc gia xin điểm quả ra thị trường phê duyệt, chỉ có thông qua quốc gia phê duyệt, điểm quả mới có thể ra thị trường tiêu thụ, nếu là không, có thông qua phê duyệt, coi như thu hoạch điểm quả, như thế là không thể sản xuất kem, càng không thể đẩy ra thị trường. Vì lẽ đó, điểm này cũng là phi thường trọng yếu, nhất định phải mau chóng để điểm quả thông qua phê duyệt quy trình mới được. Liên quan với điểm quả phê duyệt, Tô Duệ tin tưởng vấn đề là không lớn, nhân sinh máy sửa chữa xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm, thông qua quốc gia phê duyệt, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. chương 460, 16 cường thi đấu lượt về. Mấy ngày sau, Tô Duệ lại rời đi thẩm châu thị. Lần trước rời đi, hắn là vì tham gia Hoa quốc quyền vương tranh bá thi đấu, lần này rời đi cũng là vì tham gia thi đấu. Có điều, lần này Tô Duệ không phải tham gia bước xin thi đấu, mà là tham gia AFC Tram Diolip. Và hôm nay, AFC Champions League thập lục cường thi đấu lượt về liền muốn bắt đầu rồi, chuyện này đối với Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ tới nói, là một hồi phi thường trọng yếu thi đấu. Thập lục cường thi đấu, Tô Duệ bởi vì mang Tô Tiêu cùng Lâm Thi ý xuất ngoại trị liệu, mà không cách nào tham gia thi đấu, do đó bỏ qua cuộc tranh tài này, cũng làm cho Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ lấy một so với hai bại bởi Hàn Quốc Thành Nam thị dân nghề nghiệp bóng đá câu lạc bộ. Ở thua hiệp sau, nếu như vào lần này hiệp bên trong Thẩm châu bóng đá câu lạc bộ vẫn chưa thể kéo về điểm số, sẽ đối mặt với đào thải, liền không cách nào tham gia mặt sau thi đấu. Vì lẽ đó, cuộc tranh tài này, tô ruệ tuyệt đối không thể vắng chỗ, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ không thể không có hắn, mà hắn tự thân cũng không muốn bỏ qua cuộc tranh tài này. Một cuộc tranh tài, coi như có thể thu được 2, 3 vạn điểm tín ngượng giá trị, hắn cũng không muốn liền như thế bỏ qua. Hơn nữa, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ lại thua, sẽ bị đào thải. Cái kia mặt sau thi đấu cũng không thể tham gia, tổn thất này tín ngưỡng giá trị thì càng hơn nhiều. Đã như thế, Tô Duệ không chỉ không thể vắng chỗ, còn muốn toàn lực ứng phó, để thẩm châu bóng đá câu lạc bộ thắng cuộc tranh tài này mới được. Ở tham gia thi đấu trước, hắn đã an bài xong tất cả, tí như chồng chọn điểm quả thụ cần thiết hẳn giống, hắn cũng đã đưa đi nông trường. Đồng thời, Tô Duệ đã ở nhân sinh đảo nguyên bên trong chồng ra một nhóm điểm quả thụ, đều là sắp tới thời điểm 9 điểm quả thụ, bị hắn cấy ghép đi ra trực tiếp đưa đến nông trường. Này nhóm đầu tiên điểm quả thụ, đem sẽ trở thành sản xuất kem phê sản phẩm. Lấy suy đoán của hắn, những này điểm quả thụ nhiều nhất 10 ngày nửa tháng là có thể thu hoạch, đến thời điểm là có thể được không ít điểm quả, dùng cho tinh luyện mạch mầm nước đường, mà kem cũng là có thể đầu tư. Đương nhiên, tiền đề là điểm quả thụ có thể thông qua quốc gia phê duyệt, cho phép ra thị trường tiêu thụ sau mới có thể đầu tư, nếu không, muốn đẩy ra kem cũng là không cửa. Mà thẩm tình cũng đã ở làm chuẩn bị. Bắt đầu đệ chính xin, cơ cấu tương quan chẳng mấy chốc sẽ phái người đến kiểm nghiệm. Vì lẽ đó, liên quan với những chuyện này, Tô Duệ cũng không phải rất lo lắng, cũng đã xử lý cùng an bài xong, hiện tại hắn cũng là có thể yên tâm tham gia thi đấu. Đối với ngày hôm nay cuộc tranh tài này, hắn xem như là tự tin tràn đầy, cho rằng có thể giúp thẩm châu bóng đá câu lạc bộ thắng được thi đấu, từ đó thu hoạch được thăng cấp bắt cường tư cách. Có điều, đối thủ lần này thành nam, hay là bởi vì trên cuộc tranh tài? Thẩm châu bóng đá câu lạc bộ biểu hiện quá mức chính lệnh, cho tới để thành nam fan cờ lấp đem thẩm châu bóng đá câu lạc bộ xem là đội yếu, thái độ thì có chút ngâm cùng. Loại này xem thường người thái độ, để thẩm châu bóng đá câu lạc bộ cầu thủ đều phi thường khó chịu, cũng là kìm nén một hơi, muốn ở thi đấu bên trong đem hết toàn lực, làm cho đối phương biết thẩm châu bóng đá câu lạc bộ cũng không phải dễ chê, tốt nhất là làm cho đối phương ý thức được thực lực bản thân cũng không phải rất mạnh. nếu Duệ không ở đội bóng Thẩm châu bóng đá câu lạc bộ cầu thủ tự nhiên là không có loại này tự tin, nhưng hắn ở đội bóng, liền hoàn toàn khác nhau. Chỉ cần thủ môn là hắn, cầu thủ mới có thể yên tâm tiến công, làm được toàn lực ứng phó, mà không cần lo lắng phía sau phòng tuyến sẽ bị người đột phá đạt được, như vậy thực lực mới sẽ là mạnh nhất. Đối với này chi thành nam fan club, Tô Duệ cũng rất khó chịu, đối phương ngạm mạng, để cho một chút hảo cảm cũng không có. Vì lẽ đó, bất luận từ phương diện nào đến xem, cuộc tranh tài này, hắn cũng không thể thua. Nhất định phải làm cho Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ thắng, như vậy mới có thể xóa sạch thành nam fan cờ lấp ngông quần cùng ngạ mạn, để bọn họ biết chỉ thắng một cuộc tranh tài, cũng không phải cỡ nào chuyện không bình thường. Cũng không lâu lắm, thi đấu liền bắt đầu, làm thủ môn Tô duệ, cũng canh giữ ở cầu môn trước, nhìn chằm chằm bóng đá hướng đi. Lần này, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ toàn thể cầu thủ, trạng thái đều rất tốt, dám trùng dám đá, rất nhanh sẽ cướp được cầu, đồng thời ra xung phong. Đi ngang qua mấy lần chuyền bóng sau, bắt được cầu tiền vệ, không chút do dự suốt gôn. làm cầu xuyên qua thủ môn, tiến vào cầu môn trong nháy mắt, hiện trường fan bóng đá đều náo động lên, không ngừng mà lớn tiếng quát thải. Thời gian chỉ là trôi qua 3 phút, thậm châu bóng đá câu lạc bộ liền trước tiên bắt được một phân, đây là rất đẹp mở cửa hồng, cũng là để fan bóng đá tối phân chấn sự tình. Ở thất phân qua đi, thành nam fan cờ lấp cầu thủ, sắc mặt đều khó coi, trong miệng cũng không biết ở nhắc tới cái gì, phòng trừng cũng không phải cái gì tốt hoặc. Sau đó Thành Nam Phen Cờ lấp toàn lực phòng thủ, để Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ không tìm được cơ hội xuất gôn, điểm số vẫn duy trì ở một so với ho bên trong. Đương nhiên, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ không tìm được cơ hội xuất gôn, nhưng Thành Nam Phen Cờ lấp cũng không có bao nhiêu cơ hội, hơn nữa ít có mấy lần xuất gôn đều bị Tô Duệ nhào cứu lại, vẫn như cũng là một cầu chưa tiến vào. Nay vừa đến, ở nửa đầu trận đấu sau khi kết thúc, trừ vừa bắt đầu ghi bàn bên ngoài, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ sẽ không có lại tiến vào cầu. Nhưng Thành Nam, vì lẽ đó, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ vẫn là một so với hóa điểm số dẫn trước, ưu thế vẫn là không nhỏ. Ở nửa sau trận đấu bên trong, Thành Nam fan cờ lấp vì là phá vỡ cục diện bế tắc, cũng toàn lực tiến công, nhiều lần tổ chức xung phong, đồng thời một có cơ hội liến xuất gôn. May là chính là, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ thủ môn là Tô Duệ, làm quốc nội mạnh nhất thủ môn, hắn không có khiến người ta thất vọng, Thành Nam phen cờ lấp mỗi lần xuất gôn, đều bị hắn nhào cứu lại. cứ việc có mấy lần đều là vô cùng nguy hiểm, miễn cương cả lại, nhưng toàn bộ đều bảo vệ, chính là xinh đẹp nhất thành tích. Thành nam fan cờ lấp tuy rằng không có đạt được, nhưng tô Duệ vẫn không có lạc quan. Thẩm châu bóng đá câu lạc bộ hiện tại là một so với ho tạm thời dẫn trước, nhưng thành tích này cũng chỉ là cùng trên cuộc tranh tải ngang hàng mà thôi. Nếu như không có lại ghi bàn hai chi đội bóng xem như là đánh ngang, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ cũng sẽ không thể bảo đảm có thể thu được thăng cấp bắt cường thi đấu tư cách. Vì lẽ đó... Thẩm châu bóng đá câu lạc bộ muốn thăng cấp bát cường thi đấu, ít nhất phải lại tiến vào một cầu, đem điểm số kéo đến 2 so với họ, như vậy mới có thể bảo đảm thu được thăng cấp tư cách. Nếu như ở trong khoảng thời gian sau đó, Tô Duệ không có bảo vệ cuối cùng một đạo phòng tuyến, trái lại để thành Nam Fan Club thành công đạt được, hậu quả kia sẽ không hay. Coi như cuối cùng thành tích là một so với một, song phương đánh ngang, nhưng thăng cấp đội bóng sẽ là thành Nam Fan Club, mà không phải thẩm châu bóng đá câu lạc bộ. bởi vì hiệp thời điểm Thẩm châu bóng đá câu lạc bộ thua một cầu, cũng là biểu thị cuộc tranh tài này, bất kể là thua vẫn là đánh ngang đều tốt, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ cũng không thể thu được thăng cấp tư cách, chỉ có điểm số đạt đến 2 so với họ, mới có thể được thăng cấp tư cách. Nguyên nhân chính là như vậy, tô rệ mới không có lạc quan như vậy, trái lại rất lo lắng, hắn cũng không muốn thua thi đấu. Chỉ có điều, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ không có cơ hội đạt được, hắn cũng là không thể ra sức, hắn chỉ là thủ môn, cũng không thể lên sân khấu suốt gôn. Hiện tại cũng chỉ có thể làm gấp mà thôi. chương 461, thăng cấp. Ở nửa sau trận đấu, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ trên căn bản không tìm được cơ hội đột phá. Không đơn thuần là tô ruệ rất gấp, hiện trường phan bóng đá đồng dạng là phi thường xuất ruột, vẫn ở cố lên trợ uy. May là chính là, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ không có khiến người ta thất vọng, ở cuối cùng mấy phút thời điểm cướp được cầu, cũng vẫn hướng về đối phương cầu môn trùng. Thành nam fan cờ lấp cầu thủ tự nhiên là liều mạng chặt lại. Nhưng đều ngăn cản không được thẩm châu bóng đá câu lạc bộ. Ở cuối cùng một phút thời điểm, cầu bay vào cầu môn, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ lần thứ 2 ghi bàn thành công đem điểm số kéo đến 2 so với họ. Lúc đó còn lại hạ tối hậu một phút thời điểm, thành nam phen cờ lấp dù cho bắt được cầu, cũng không kịp chạy tới. Có điều, thành nam phen cờ lấp tiên phong vẫn là không cam lòng, trực tiếp một cái khoảng cách giải cầu đã tới, tự nhiên là không có tác dụng gì. Đối mặt cái này xuất gôn. Tô Duệ liền động cũng không có nhúc nhích một hồi, bởi vì cầu trực tiếp phi lệnh rồi, căn bản là xạ không trúng cầu môn, tự nhiên là không có cần thiết lãng phí thời gian đi đón. Làm cầu bay qua cầu môn sau, thời gian cũng vừa hay kết thúc. Âm một tiếng, toàn trường Hoa Quốc fan bóng đá đều đứng lên, vì là thẩm châu bóng đá câu lạc bộ ủng hộ, đây là một hồi phi thường đặc sắc thi đấu, đương nhiên đây là đối với Hoa Quốc fan bóng đá tới nói, còn đối với Hàn Quốc fan bóng đá tới là, vậy thì không phải một hồi đặc sắc thi đấu. Ở trong trận đấu này, Thẩm Châu Bóng Đá Câu Lạc Bộ lấy 2 so với họ điểm số, thắng Hàn Quốc Thành Nam. Hiệp thời điểm, Thành Nam Fen Cờ Lấp lấy 1 so với họ điểm số thắng Thẩm Châu Bóng Đá Câu Lạc Bộ, mà hiện tại mất đi 2 điểm, Thẩm Châu Bóng Đá Câu Lạc Bộ vẫn là thắng 1 phân. Vì lẽ đó, thăng cấp bắt cường thi đấu đội bóng chính là Thẩm Châu Bóng Đá Câu Lạc Bộ, mà Thành Nam Fen Cờ Lấp đã mất đi thăng cấp tư cách. Đối với kết quả như thế, Tô Duệ tự nhiên là phi thường hài lòng, cái này cũng là hắn tham gia thi đấu mục tiêu. Bây giờ cũng rốt cục thực hiện. Ngày hôm nay chỉ có thăng cấp, mới sẽ có mặt sau thi đấu. Nếu như bị đào thải, mặt sau thi đấu đều cùng hắn không có quan hệ, hắn cũng không chiếm được nửa điểm tín ngượng giá trị. Mà hiện tại, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ thành công thăng cấp, liền để Tô Duệ thở phào nhẹ nhóm, hắn vẫn là có thể thông qua AFC Tram Thí Hon Lít đến thu được tín ngượng giá trị. Cuộc tranh tài này, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ lại có thể bắt được không ít tiền thưởng. Ở tiểu tổ thi đấu thời điểm, Thẩm châu bóng đá câu lạc bộ tổng tiền thưởng cũng đã đạt đến 6.300 vạn, bởi trên cuộc tranh tài thua, cũng sẽ không thưởng không phạt, vẫn là 6.300 vạn, mà hiện tại thắng thành Nam fan cờ lớp sau, nhường thẩm châu bóng đá câu lạc bộ có thể bắt được 1.200 vạn tiền thưởng. 6.300 vạn thêm vào 1.200 vạn, vậy thì là 7.500 vạn. Ngoài ra, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ thăng cấp bắt cường thi đấu, còn có thể lại thu được 1.500 vạn khen thưởng thêm, tổng tiền thưởng cũng là đạt đến 9.000 vạn. Làm Tô Duệ xem là thanh này bút tiền thưởng sau, không khỏi bị sợ hết hồn, hắn cũng không nghĩ tới Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ tiền thưởng đã gần nữa, mà đây chỉ là thập lục cường thi đấu vừa kết thúc mà thôi, mà sau còn có bắt cường thi đấu, cùng với vòng bán kết cùng trận chung kết. Nếu như trên cuộc tranh tài, hắn không có vắng chỗ, mà là giúp Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ đánh bại Thành Nam Fan Club, cái kia lúc này tiền thưởng khả năng đã qua một mức nguyên. Có điều, Tô Duệ vắng chỗ thi đấu cũng là không có cách nào, lúc đó hắn không cách nào chạy về cũng không có tâm tình tham gia thi đấu, cũng chỉ có thể vắng chỗ. May là chính là, hắn tuy rằng vắng chỗ một cuộc tranh tài, nhưng trung quy vẫn để cho thẩm châu bóng đá câu lạc bộ thành công thăng cấp, không có làm lỡ chuyện này, nếu không, thì lại sẽ trở thành tiết nối. Dù sao, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ vừa cuột khởi, nếu như liền như vậy dừng lại với thập lục cường thi đấu, xác thực là khiến người ta rất đáng tiếc sự tình. Có điều cũng còn tốt chính là, chuyện như vậy cũng không có sinh thẩm châu bóng đá câu lạc bộ thu được thăng cấp tư cách, do đó có thể tiếp tục tham gia thi đấu, mà sẽ không bị đào thải. Ở này chàng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Tô Duệ liền đi máy bay về thẩm châu thị. Hiện tại cách bắt cường thi đấu còn có một quang thời gian, mà hắn cũng sẽ không tham gia đội bóng huấn luyện, cũng sẽ không dùng lưu lại, hiện tại đi thẳng về là có thể. Ở trên đường trở về, Tô Duệ vẫn nhìn tín ngưỡng giá trị, tính toán thu hoạch lần này. Nay một hồi thập lục cường thi đấu, Đầy đủ nhường hắn thu được 3.500 vạn điểm tín ngưỡng giá trị, so với hắn tưởng tượng còn nhiều hơn. Đối với như vậy thu hoạch, Tô Duệ không thể nghi ngờ là phi thường hài lòng, cũng không ngưỡng công hắn đi một chuyến. Chỉ là một hồi thập lục cường thi đấu là về, liền để hắn thu được 3.500 vạn điểm cần, mà mặt sau bắt cường thi đấu cùng vòng bán kết, cùng với trận chung kết, khẳng định có thể được càng nhiều tín ngưỡng giá trị. Xem ra, mặt sau thi đấu, Tô Duệ càng không thể vắng chỗ, nhất định phải nghĩ tất cả biện pháp tham gia thi đấu đồng thời đạt được thắng lợi, như vậy hắn mới có thể đến đến lượng lớn tín ngưỡng giá trị. Có này 3500 vạn điểm tín ngưỡng giá trị sau, tín ngưỡng của hắn giá trị miễn cưỡng đạt đến 200 triệu điểm. Chẳng trách, Tô Duệ sẽ một mặt sắc mặt vui mừng nhìn nhân sinh máy sửa chữa, hóa ra là bị này 200 triệu điểm tín ngưỡng giá trị hấp dẫn. Có nhiều như vậy tín ngưỡng giá trị sau, hắn có thể việc làm liền nhiều vô cùng, sau đó thăng cấp nhà xưởng tín ngưỡng giá trị cũng đã có tin tức, cao hứng là không thể tránh được. Có điều Tô Duệ vẫn không dự định hiện tại liền thăng cấp ý thuật sở kỳ hữu, chủ yếu là này 200 triệu điểm tín ngưỡng giá trị còn chưa đủ. Y thuật sở kỳ hữu lên tới lẻ vào năm, cần tiêu hao một thứ điểm tín ngượng giá trị, này thăng cấp sau khi, liền còn lại một thứ điểm tín ngượng giá trị, khẳng định không cách nào thỏa mãn lên tới 6 cấp Tiêu Hao. Vì lẽ đó, Tô Duệ hiện tại thăng cấp cũng vô dụng, còn không bằng toàn bộ tích lũy xuống, đợi được có có đủ nhiều tín ngưỡng giá trị sau, lại một lần nữa tính thăng cấp, như vậy trái lại càng tốt hơn một chút. Hiện tại trước tiên đem thư ngưỡng giá trị giữ lại, mà không phải dùng hết nó, như vậy cần tín ngưỡng giá trị thời điểm cũng có thể dùng đến. Nếu như Tô Duệ hiện tại liền đem những này tín ngưỡng giá trị dùng đến thăng cấp ý thuật sở kỳ hiệu trên, không chỉ không được tác dụng gì, mà một khi những nơi khác cần dùng đến tín ngưỡng giá trị, hắn còn không bỏ ra nổi đến, ngược lại sẽ làm lỡ sự tình. Vì lẽ đó, hiện tại vẫn là không thăng cấp làm được, đợi được sau đó trở lại thăng cấp. Trở lại thẩm châu thị sau. Tô Duệ lại đưa một nhóm điểm quả thụ cho nông trường, đều là từ nhân sinh đảo nguyên cấy ghép đi ra. Đương nhiên, hắn cũng không phải tự mình đưa tới, này nông trường cách thẩm châu thị nhưng là rất xa, nếu như hắn tự mình đưa tới, qua lại ít nhất phải thời gian mấy ngày. Tô Duệ đương nhiên không có nhiều như vậy thời gian có thể làm chuyện như vậy, dĩ nhiên là sẽ không hôn tự đưa tới. Hắn là trước tiên tìm một chỗ, sau đó đem điểm quả thụ từ nhân sinh đảo nguyên bên trong cấy ghép đi ra, thông báo tiếp đã tới đến vận chuyển. Do bọn họ đưa đi nông trường trồng trọn, hắn liền không cần tự mình đưa tới. Đối với Tô Duệ tới nói, chuyện như vậy là phi thường dễ dàng, từ nhân sinh đảo nguyên cấy ghép điểm quả thụ, chỉ là một ý nghĩ sự tình, không cần muốn hắn đào thổ loại hình, một ý nghĩ, điểm quả thụ sẽ hoàn mỹ từ trong đất đi ra, sau đó có thể trực tiếp đưa đi ra bên ngoài đến. Có điều, đưa đi ra bên ngoài đến sau, hắn liền không có cách nào lại dùng ý niệm đã khống chế, nhất định phải dùng đến nhân lực, nhưng này đều là vấn đề nhỏ. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ mới có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, đưa đi số lượng không ít điểm quả thụ. Có những này điểm quả thụ sau, đến hương thực phẩm công ty rất nhanh sẽ có thể được nhóm đầu tiên điểm quả, là có thể dùng cho sản xuất em. chương 462, đua xe. Buổi tối, Tô Duệ lái xe đi ra ngoài. Lần này là hạ cảnh hành ước hắn đi ra chơi, vẫn là đi chơi đường cái đua xe. Tô Duệ vẫn là mở ra Vương Đông Húc xe, bởi vì Vương Đông Húc không muốn đem xe đổi lại, hắn cũng là tiếp tục mở xuống. Chỉ có điều, hiện tại chiếc xe này đã không phải trước đây mở một hồi xe tắt máy tồn tại, mà là trở thành một lượng tính năng vô cùng mạnh mẽ xe con. Ở lần trước đua xe thời điểm, Tô Duệ liền đối với xe tiến hành rồi một lần thăng cấp, để cho tính năng có thể sánh ngang xe thể thao. Có điều, lúc đó vì không bại lộ, hắn không có thăng cấp xe giá, vẫn là rách rách dưới dưới xe giá. Này rách rách dưới dưới xe giá, cũng là sẽ ảnh hưởng đến xe tính năng, nhường tính năng không cách nào toàn bộ vung ra đến, nếu như toàn bộ vung ra đến thân xe có thể sẽ tàn vỡ. Bởi vậy, ở lúc đó thời điểm tranh tài, Tô Duệ cũng không thể đem lái xe đến nhanh nhất, nếu như không phải thân xe hạn chế, hắn là có thể đem lái xe đến càng nhanh hơn, càng thoải mái thắng thi đấu. Nhưng may là, hắn cuối cùng vẫn là thắng thi đấu, cũng không có bởi vì thân xe hạn chế mà bại bởi Hư Hô. Ở cái kia sau khi, Tô Duệ liền tìm một cơ hội, đối với chiếc xe này tiến hành rồi một lần toàn phương vị thăng cấp, bao quát thân xe đều tiến hành rồi một lần thăng cấp. Mà lần này thăng cấp sau Này lượng xe con đã có biến hóa nghiêng trời, tính năng tự nhiên là không cần phải nói, khẳng định là vô cùng mạnh mẽ, có thể cùng chuyên nghiệp đua xe sánh vai, mà biến hóa to lớn nhất chính là thân xe, không chỉ rắn chắc rất nhiều, vẻ ngoài cũng càng thêm đẹp đẽ. Có thể nói, chiếc xe này đã lên cấp làm siêu xe cấp bậc, bao quát trang trí bên trong đều là siêu xe cấp bậc, mà tính năng có thể sánh ngang chuyên nghiệp đua xe, hơn nữa còn là thuộc về thê đội thứ nhất chuyên nghiệp đua xe. Vì lẽ đó, Vương Đông húc chiếc xe này đã cùng chiếc hoàn toàn khác nhau Thả ở trước mặt của hắn, phòng trừng hắn cũng không biết đây chính là hắn xe, khả năng còn có thể cho rằng Tô Duệ chuyên môn mua một chiếc xe lừa hắn. Bởi Vương Đông Húc đem Tô Duệ xe điện lái đi, nhường hắn mỗi lần đi ra ngoài đều chỉ có thể mở chiếc xe này. Có điều, ở rất nhiều lúc, xe con vẫn là so với xe điện thoải mái cùng thuận tiện, tỉ như tiếp thu Tô Tiêu cùng Lâm Thi Ý, xe điện liền không có cách nào làm được, mà này lượng xe con là được rồi. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ đối với chiếc xe này vẫn là thật hài lòng. Tiếp tục mở xuống cũng không sai Bình thường, hắn đều là mở chiếc xe này ra ngoài Mà hiện tại là đi chơi đường cái đua xe Thì càng là muốn mở chiếc xe này Sau đó không lâu Tô Duệ liền đến đến trước đến đường cái Này đã là thẩm châu thị đua xe tộc thích nhất địa phương Mỗi ngày buổi tối đều sẽ có thật nhiều người ở đây chơi đua xe Lần đầu tiên tới thời điểm Bởi hắn mở ra một chiếc xe nát đến Khói đen lớn đến hù chết người Cũng đã trở thành toàn trường cười điểm Có điều Tô Duệ dựa vào nhân sinh máy sửa chữa thành công xoay ngược lại, dùng đua xe sở kỷ thêm vào thăng cấp qua xe, thắng hứa hố xe thể thao, cũng làm cho những người này cũng không dám nữa cười nhạo. Coi như hắn hiện tại vẫn mở ra pha xe, cũng không người nào dám nở nụ cười, chỉ sẽ cho rằng hắn là giả heo ăn hổ, nếu như còn không biết điều cười nhạo, cuối cùng mất mặt người sẽ chỉ là chính mình. Hứa hồ, Tô Duệ hiện tại không phải mở pha xe đến, mà là lái một chiếc siêu xe cấp bậc xe con, dĩ nhiên là lại càng không có người cười nhạo. Đến nơi này sau, hắn rất nhanh sẽ tìm tới hạ cảnh hành, mà đối phương đang cùng mỹ nữ tán gấu. Đua xe và mỹ nữ, đều sẽ cùng nhau xuất hiện, nơi này cũng xưa nay không thiếu sắc đẹp xuất chúng mỹ nữ, cũng dễ dàng nhường nam tính Á adrenaline bay lên đến, ở đua xe thời điểm cũng là càng điên cuồng một điểm, chỉ vì hấp dẫn mỹ nữ chú ý. Hạ cảnh hành còn trẻ nhiều kim, người lại dài đến khá tốt, ở đây tự nhiên vẫn là rất được hoang nền, thường thường ở đây liêu muội Người đến rồi, có cơ hội thi đấu trên vài vòng. Hạ cảnh hành nhìn thấy hắn sau, liền lập tức bỏ lại bên người em gái, đi tới nói rằng. Tô Duệ nghe vậy, nói, được, vậy thì mở trên vài vòng, có điều ngươi không cần bồi mỹ nữ sao? Mỹ nữ đương nhiên là ngồi ở ta trong xe, cùng ta đồng thời đua xe. Hạ cảnh hành quay đầu, đối với bên người em gái, nói rằng, ngươi nói đúng sao? Người mỹ nữ này, cũng không có từ chối, trực tiếp ngồi lên xe của hắn. Tiếp đó, Tô Duệ cũng tới xe của mình, sau đó cùng hạ cảnh hành cùng với cái khác mấy chiếc xe thể thao đồng thời mở ra đi ra ngoài, bắt đầu rồi đua xe. Đây chỉ là vui đùa đua xe, cũng không có tiền đặc cực, cũng không có thi đấu, chỉ là chơi trên vài vòng mà thôi. Vì lẽ đó, Tô Duệ mở đến phi thường ung dung, cũng không hề dùng trên đua xe sở kỳ hiệu, kỹ thuật lái liền rất phổ thông, có điều dựa vào phản ứng của hắn, cùng với tính năng cường hắn xe, cũng sẽ không lạc hậu với những người khác. Ở tại bọn hắn đua xe thời điểm, tại Sơn Đỉnh liền đứng mấy người, một người trong đó chính là Hứa Hố. Ngươi cảm thấy hắn thế nào? Hứa hối chỉ vào tô rượi xe, hỏi. Bên cạnh, một người mặc đua xe phục người, trả lời, ngươi không phải nói hắn là nghề nghiệp tay đua xe sao? Ta thấy thế nào hắn lái xe kỹ xảo rất phổ thông, đặc biệt ở qua khúc cua đạo thời điểm, trên căn bản là không có cái gì kỹ xảo, này không giống như là nghề nghiệp tay đua xe. Nếu để cho ngươi cùng hắn thi đấu, chắc chắn thăng sao? Hứa hối lại hỏi. Nghe nói, người này lúc này cười nói, thăng hắn. Đương nhiên là không có vấn đề, nếu như là nghề nghiệp tay đua xe, ta còn không dám hứa chắc, nhưng liền loại kỹ thuật này tuyệt đối không tính nghề nghiệp tay đua xe, ta tự nhiên là có thể thắng. Người này nói ra lời này thời điểm, có vẻ phi thường tự tin, xem ra là có một ít bản lãnh thật sự. Nghe đến mấy câu này, hứa hô không khỏi vui vẻ, liền nói rằng, được, vậy ta đến sắp xếp, ngươi nhất định phải thắng hắn mới được. Yên tâm, không có vấn đề. Người này trở lại. Hứa hô cũng nói. Chỉ cần ngươi có thể thắng hắn, chỗ tốt là thiếu không được ngươi. Thua hai lần bắn cung, đã nhường hứa hô canh cánh trong lòng, sau đó ở đua xe trên, lại bại bởi tô duệ, còn nhường hắn ở trước mặt mọi người làm mất đi mặt mũi này càng làm cho hắn ghi hận trong lòng. Vì lẽ đó, hắn vẫn muốn tìm về bãi, nhất định phải thắng trên một hồi, cũng làm cho tô duệ ở trước mặt mọi người mất mặt, hắn mới có thể giải khí. Vì ngay đó, hứa hô đã chuẩn bị đã lâu, ngày hôm nay rốt cuộc đợi được tô duệ. Vì ngày hôm h Hắn còn cố ý mời tới một nghề nghiệp tay đua xe, vẫn là quốc nội nhất lưu tay đua xe, mục đích chính là vì thắng Tô Duệ, nghề nghiệp này tay đua xe chính là giờ khắc này đứng hắn người bên cạnh. Tên của người này vì là Triệu Vĩnh Tiên, danh tự này, đối với rất nhiều người đều phi thường xa lạ. Nhưng ở trong giới đua xe, danh tự này liền không phải một tên xa lạ, mà là rất nhiều người trong nghề đều nghe qua danh tự này. Mà danh tự này cũng đại diện cho một loại thực lực, ở quốc nội đua xe thi đấu bên trong bắt được qua không ít giải thưởng thuộc về quốc nội nhất lưu tay đua xe. Nguyên nhân chính là như vậy, hứa hô mới sẽ tiêu tốn đại đánh đổi đèm triệu Vĩnh Tiên mời đi theo, mục đích chính là vì thắng Tô Duệ. Vì ngay đó, hắn đã làm rất chuẩn bị thêm, sẽ chờ Tô Duệ xuất hiện. Chỉ cần thắng trên một hồi, hứa hô mới có thể giải khí, vì thế, hắn không tiếc bất cứ giá nào đều muốn làm thành chuyện này, này đều đã trở thành hắn một loại chấp nhất. chương 463, ai mới là học sinh tiểu học? Đua xe sau khi kết thúc, Tô Duệ không phải người thứ nhất. Nhưng cũng không phải tên cuối cùng. Dù cho chưa dùng tới đua xe sở kỳ hữu nhưng dựa vào tự thân năng lực phản ứng, cũng không thể là tên cuối cùng, thành tích cũng khá. Nếu như dùng tới đua xe sở kỳ hiệu, Tô Duệ tuyệt đối có thể bắt được đệ nhất. Nhưng cái này số 1, không có ý nghĩa gì, lại không phải chính thức thi đấu, thắng cũng không có lợi, còn không bằng không muốn lãng phí tín ngưỡng giá trị, như vậy cũng có thể chơi đến càng thú vị một ít. Vì lẽ đó, đối với cái thành tích này, Tô Duệ vẫn là thật hài lòng. Quan trọng nhất chính là hắn chơi đến rất vui vẻ. Ở xe mở trở lại chưa bao lâu, Hứa hố liền mang theo mấy người lại đây. Chúng ta đã lâu không gặp, ngươi lại tới đây bên trong chơi đua xe sao? Hứa Hô đi tới sau, liền nói rằng: Đối với người này, Tô Duệ không có hảo cảm gì, nói chuyện cũng không có khách khí, trực tiếp nói: Làm sao, lẽ nào ta không thể tới nơi này chơi sao? Đương nhiên không phải, người yêu thích đến thì càng được rồi, nơi này mới sẽ càng náo nhiệt một ít. Hứa Hô nói rằng: Hứa hô đột nhiên tốt như vậy nói chuyện, nhưng Tô Duệ cảm thấy hắn có chút thật không tiện, liền nói rằng, ngươi có lời gì cứ nói thẳng đi, không muốn lãng phí thời gian. Thoải mái, không biết ngươi có hứng thú hay không lại thi đấu. Hứa hô nói ra ý đồ đến. Nghe nói, Tô Duệ cảm thấy rất kỳ quái, lần trước hứa hô nhưng là thua phi thường thảm, đều dọa đến xe đều đỉnh ở trên đường không dám mở ra, lần này còn muốn cùng hắn thi đấu, hắn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Ngươi muốn so với ta thi đấu chẳng lẽ không sợ lại thua một lần sau. Hắn nói rằng, lời này nhường hứa hố sắc mặt có chút không dễ nhìn, nhưng rất nhanh lại khôi phục ý cười, nói rằng, thi đấu vốn là có thua có thắng, thắng thua đều là chuyện thường, không có cần thiết vẫn nhớ kỹ, hơn nữa lần này cùng ngươi thi đấu người không phải ta, mà là bằng hữu của ta, không biết ngươi có dám hay không tiếp thu cái này khiêu chiến. Hứa hô sắc thực là thuộc về chết sĩ diện, lại rất không biết xấu hổ người, rõ ràng là chính hắn không dám cùng tô Duệ thi đấu. Tìm đến rồi một người trợ rút, nhưng cũng hỏi ngược lại Tô Duệ có dám hay không cùng hắn thi đấu, không biết xấu hổ trình độ đã tới nhất định trình độ. Bằng hưu của ngươi so với ta thi đấu, không biết bằng hưu của ngươi là ai. Tô Duệ hỏi. Ngay vậy, hứa hôi chỉ vào bên cạnh trên người mặc đua xe phục người, nói rằng chính là hắn, hắn cứ gọi Triệu Vĩnh Tiên, hắn cùng ngươi thi đấu, ngươi có dám hay không? Thi đấu trên một hồi, thế nào? Triệu Vĩnh Tiên cũng mở miệng nói rằng, ánh mắt đầy dây tự tin cùng xem thường. Hiển nhiên là một cực kỳ tự phụ người Xác thực, một nghề nghiệp tay đua xe Làm việc dư ham muốn giả trước mặt Hoàn toàn có tự kiêu thực lực Đối với hắn xem thường cũng là rất bình thường Liền như hiện tại Triệu Vĩnh Tiên như thế Xem thường Tô Duệ như vậy nghiệp dư giả Nghe được Triệu Vĩnh Tiên danh tự này sau Hạ cảnh hành rõ ràng là nghĩ tới điều gì Vội vàng ở Tô Duệ bên ai Nói rằng, không nên đáp ứng Cái này Triệu Vĩnh Tiên Ta biết là ai Hắn là nghề nghiệp tay đua xe Ở rất nhiều thi đấu bên trong Hắn đều là ba vị trí đầu, cùng hắn so với, liền thua chắc rồi, ngươi không muốn bị lửa, đây là hứa hô đang đảo hầm cho ngươi nhảy. Hả, nghề nghiệp tay đua xe. Tô Duệ đối với cái này triệu Vĩnh tiên càng thêm cảm thấy hứng thú. Tiếp đó, hắn đối với hứa hô nói rằng, ta tại sao phải đáp ứng ngươi? Ngươi là không dám sao? Không có can đảm, nói thẳng, ta cũng sẽ không cười ngươi. Hứa hô cố ý kích tướng nói. Tô Duệ phản phất nghe được chuyện cười như thế, nói, là ta không dám. Vẫn là ngươi không có can đảm, chính ngươi không dám lên trận, tìm tới một người giúp đỡ đến so với ta, ngươi còn không thấy ngại cười, yếu điểm mà sao? Nay lời nói đến mức hứa hỗ sắc mặt khó coi, hiển nhiên là kích thích đến hắn, nhưng cái này cũng là sự thực, nhường hắn không thể nào phản bác. Ta không phải không dám, mà là cảm thấy không có cần thiết cùng ngươi thi đấu, vừa không có điểm tốt, tại sao phải so tài, lãng phí thời gian mà thôi." Tô Duệ lại nói. Vốn là hứa hố cho rằng là không có hy vọng nhường Tô Duệ bị lừa rồi. Nhưng nghe nói như thế sau, hắn lại giấy lên hy vọng, liền hỏi, ý của ngươi có điểm tốt, liền đồng ý so tải với hắn đua xe, đúng không? Vậy sẽ phải xem là cái gì điểm tốt? Tô Duệ nói. Ngay vậy, hứa hô ngay lập tức từ xe của mình bên trong, lấy ra một cái hộp, ở ngay trước mặt hắn trực tiếp mở ra, chỉ thấy lại là một viên đồng hồ. Đây là ta mới mua đồng hồ, tiêu tốn 385 vạn. Hứa hô rồi hướng hạ cảnh hành, nói rằng, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết này đồng hồ giá trị. Hạ cảnh hành gật gật đầu, nói, ta là biết, nhưng vậy thì thế nào? Ngươi biết giá trị của nó là có thể, ta hay dùng cái này đồng hồ đeo tay cùng hắn đánh cược Hứa hối nhìn Tô Duệ, nói, ngươi dám tiếp thu sao? 385 vạn đồng hồ đeo tay, cũng thật là vô cùng bạo tay. Tô Duệ liếc mắt nhìn sau, nói như thế. Nếu hạ cảnh hành không có phản bác, vậy nói rõ ngón này biểu xác thực là giá trị 385 vạn, cái này hứa hối cũng thật cam lòng dùng tiền. 385 vạn đồng hồ đeo tay đều đồng ý mua lại, còn lấy ra đánh cược chuyện như vậy không phải là ai cũng căm lòng. Vậy ngươi nhớ ta lấy cái gì đánh cược Sau đó, tô Duệ lại hỏi. Chuyện cu. A tôi đốt nét nghe nói, hứa hô nở nụ cười, nói, ta cũng sẽ không dở công phu sư tử mạng, ngươi liền đem ta trước hai cái cung cùng đồng hồ đeo tay đều lấy ra, coi như làm ngươi tiền đặt cược ta nghĩ này có điều phân đi. Này xác thực không tính quá đáng, hứa hô trước thua hai cái cung cùng đồng hồ đeo tay. Gộp lại 3 triệu ra mặt, mà hiện tại hắn lấy ra đồng hồ đeo tay, giá trị 385 vạn, tính ra, hắn tiền đặt cược giá trị còn muốn cao hơn một chút. Có điều, hứa hô không phải là tự mình lên sân khấu, mà là mời tới một nghề nghiệp tay đua xe, vậy thì một điểm đều công bằng. Hứa hô cũng là cho rằng cuộc tranh tài này, hắn hoàn toàn chắc chắn nhường Tô Duệ thua, mới sẽ lấy ra chiếc đồng hồ đeo tay này đến đánh cược cũng nghĩ thông suốt qua như thế một lần, trực tiếp đem chiếc thua đổ vật sẽ thắng lại. Như vậy vừa hạ giận lại có mặt mũi sau khi lại nghĩ cách để giáo hấn Tô Duệ. Có thể, không có vấn đề, ta tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi. Tô Duệ gật gật đầu, trực tiếp nói. Nghe được chuyển hóa, hứa hố mừng như điên, mà hạ cảnh hành nhưng là sốt sáng lên đến, liền vội vắng nói, ngươi không nên cùng hắn đánh cực. Đây là ta cùng chuyện của hắn, ngươi chó miệng vào, đứng một bên nhìn Hứa hố làm sao có khả năng nhường hạ cảnh hành phá hoại cái kế hoạch này, lúc này nói rằng. Tô Duệ cũng đối với Hạ Cảnh Hành nói rằng, nếu hắn như thế chẳng biết xấu hổ muốn cùng ta đánh cực, ta lại tại sao có thể từ chối đây? Lời này, Nhường Hứa Hô rất tức tối, nhưng vì đại cục cân nhắc, hắn chỉ có thể nuốt vào cục tức này, đánh tới sau khi cuộc tranh tài kết thúc, lại từng cái tìm trở về. Vào lúc này, Triệu Vinh Tiên cũng mở miệng nói rằng, ngươi đừng quá tự tin, chờ sau đó đừng liền đuôi xe của ta đều không nhìn thấy. Yên tâm, không nhìn thấy đuôi xe của ngươi rất bình thường. Tô Duệ nở nụ cười. Tiếp tục nói, nếu như ta ở ngươi phía trước, vậy dĩ nhiên là không nhìn thấy đuôi xe của ngươi. Triệu Vĩnh Tiên sắc mặt tối xâm lại, nói, ngươi căn bản liền không biết nghiệp dư cùng nghề nghiệp tranh lệnh, liền như học sinh tiểu học cùng sinh viên đại học tranh lệnh. Vậy sẽ phải nhìn ai mới là học sinh tiểu học? Tô Duệ hờ hững trả lời. chương 464, nhường ngươi 10 giây. Nghề nghiệp tay đua xe. Học sinh tiểu học. Ở Tô Duệ trong mắt, nghề nghiệp tay đua xe cũng không rất ghê gớm còn chưa có tư cách ở trước mặt của hắn cuồng. Vì lẽ đó, đối với Triệu Vinh Tiên ngạm mạ, Tô Duệ cũng một điểm đều không có khách khí, đối với hắn thái độ, cũng là coi rẻ. Loại này coi rẻ thái độ, đối với Triệu Vinh Tiên loại này cực kỳ tự phụ người tới nói, chính là một loại tối khiến cho phẫn nộ sự tình, nhường hắn rất muốn đem đối phương nghiền nát. Hy vọng ngươi chờ một chút còn có thể cười được. Triệu Vinh Tiên tiếp tục nói, thua, có thể đừng khóc lên. Tô Duệ thản nhiên nói, muốn cho ta khóc người nhiều vô cùng Nhưng hiện nay vẫn chưa có người nào có năng lực này, mà ngươi, càng không có tư cách này. Ít nói nhảm, nhanh lên một chút thi đấu đi, quy tắc cũ, vẫn là thi đấu một vòng, mở ra phần cuối, lại lái về, tổng cộng 12 km, không thành vấn đề chứ. Hứa hô không muốn đêm dài lắm mộng, lúc này nói rằng. Triệu Vĩnh Tiên nhìn Tô Duệ một chút sau, nói rằng, tùy tiện. Đối với này, Tô Duệ cũng không có ý kiến, bất kể là 12 km, vẫn là 24 km đều giống nhau. Ngược lại hắn là thắng định. Sau đó, hai người lên một lượt xe của mình, Triệu Vĩnh Tiên dùng chính là chuyên nghiệp đua xe, tính năng tự nhiên là không cần phải nói, mà hắn nhưng là mở chính mình xe con. Điều này làm cho Triệu Vĩnh Tiên càng là xem thường, cho rằng xe con cũng đừng muốn cùng đua xe so với độ. Ở lên xe trước, Triệu Vĩnh Tiên nói rằng, ta không ngại ngươi đổi xe, ngược lại ngươi đổi xe gì đều sẽ thua. Không cần. Tô Duệ Tựa Hồ nghĩ tới điều gì, liền hỏi, ngươi là nghề nghiệp tay đua xe sao? Triệu Vĩnh Tiên không có ẩn dấu, trực tiếp nói, là thì thế nào, ngươi sợ xe. Không, ngươi đã là nghề nghiệp tay đua xe, ta liền nhường ngươi một o giây thời gian, nhường ngươi đừng thua khó coi như vậy. Tô Duệ cười nói. Sau khi nói xong, hắn sẽ không có đến xem Triệu Vĩnh Tiên một mặt tái nhận, trực tiếp lên xe của mình. Khó ưa. Triệu Vĩnh Tiên nhìn Tô Duệ bóng lưng, tức đến nỗi suýt chút nữa không nhịn được động thủ. Nếu như vậy, đối với một nghề nghiệp tay đua xe tới nói, tuyệt đối là một rất lớn xỉ nhục Đối với hắn như thế tự phụ người tới nói, thì càng là như vậy. Vì lẽ đó, Triệu Vĩnh Tiên đã quyết định ở đua xe thời điểm, cho Tô Duệ một chút giáo hấn, làm cho đối phương ăn chút vị đắng. Chuyện này đối với một nghề nghiệp tay đua xe tới nói, là phi thường dễ dàng làm được sự tình. Tô Duệ, nhường Triệu Vĩnh Tiên tức giận phi thường, nhưng hứa hô nhưng là càng thêm kinh hỉ Ở hứa hô ra, nếu như Tô Duệ thật sự nhường một o dây, cái kia Triệu Vĩnh Tiên liền càng dễ dàng thắng lợi, hắn làm sao sẽ không cao hứng. Tuy nói kỹ thuật của hắn xác thực rất tốt, nhưng đây cũng quá điên, nhường một to dây đều nói được. Hứa hô kỹ thuật không được tốt lắm, nhường 5 giây còn không có vấn đề gì, nhưng Triệu Vĩnh Tiên nhưng là nghề nghiệp tay đua xe, nắm qua rất nhiều cút, còn nói khoác không biết ngượng nhường một to dây, đây là hiểm chính mình thua không đủ nhanh sao. Nguyên bản còn tưởng rằng có đặc sắc đua xe xem, bây giờ nhìn lại, Triệu Vĩnh Tiên là thắng định, đây chỉ là hắn cá nhân thi đấu biểu diễn. Ở nơi này, xưa nay không thiếu xem trò vui xem kịch vui người. Những này không giàu sang thì cũng cao quý nhị đại Liền như thế say xưa ngon lành thảo luận lên Có điều, ở những này xem ra Tô Duệ quá ngâm cùng Kỹ thuật lái của hắn mặc dù không tệ Nhưng khẳng định là không sánh được chân chính nghề nghiệp tay đua xe Hiện tại còn nhường ra một o giây thời gian Hoàn toàn là muốn để cho mình thua càng nhanh một chút Nguyên nhân chính là như vậy Không có một người cho rằng hắn sẽ thắng Đều là cho rằng hắn chắc chắn phải chết Đối với điểm này Tô Duệ tự nhiên là phi thường rõ ràng Hắn cũng biết Triệu Vĩnh Tiên kỹ thuật lái rất mạnh, nhưng vẫn hắn có lòng tin. Là Mỹ nữ trong tay cờ màu vung dưới thời điểm, Triệu Vĩnh Tiên đua xe, ngay lập tức liền sông ra ngoài, cất bước phi thường đẹp đẽ, trong nháy mắt liền sông ra ngoài, độ trong thời gian rất ngắn liền tăng lên tới một rất mức độ kinh người, không hổ là nghề nghiệp tay đua xe, đua xe cũng là thập phần cường hãn. Ở Triệu Vĩnh Tiên lao ra sau, tô duệ xe nhưng là còn dừng lại ở tại chỗ, cũng làm cho mọi người biết hắn cũng không phải đang nói đùa mà là xác thực dự định trước hết để cho một o dây thời gian. Liền, hiện trường người bắt đầu mấy lên, 1, 2 một o. Ở đếm tới một o thời điểm, tô duệ xe rốt cục động, liền như thế trong nháy mắt, liền vọt tới phía trước, độ tấn tăng vọt lên, tựa hồ không có chút nào so với triệu Vĩnh Tiên đua xe kém. Có điều, bởi hắn đã chậm một o dây nguyên nhân, muốn muốn đổi tới triệu Vĩnh Tiên cũng không phải một chuyện dễ dàng, hai người khoảng cách còn là phi thường đại. Triệu Vĩnh Tiên không hổ là nghề nghiệp tay đua xe. Kỹ thuật xa xa qua hứa hố, ở qua khúc cua thời điểm, độ cũng không có chút nào trượm, rất đẹp qua khúc cua, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Chỉ có điều, Tô Duệ cũng không phải ngồi không, hán độ càng nhanh hơn, ở qua khúc cua thời điểm, đem hết thể yếu điểm đều xem là ở bên trong, do đó bảo đảm có thể dùng ngắn nhất khoảng cách thông qua khúc cua, thời gian sử dụng càng ngắn hơn. Ở đường thẳng trên thời điểm, hai người độ cách biệt không có mấy, hầu như không hề khác gì nhau, nhưng ở khúc cua thời điểm, mới thật sự là phân ra thắng bại thời điểm. Chỉ cần hơi có chút nhãn lực người, đều có thể thấy được mỗi cái khúc cua trên, Tô Duệ dùng thời gian đều so với Triệu Vĩnh Tiên ít, mỗi cái khúc cua cũng làm cho hắn rút ngắn cùng Triệu Vĩnh Tiên khoảng cách, bắt đầu từ từ đuổi theo. Ở thi đấu trước, Tô Duệ cũng đã xem qua Triệu Vĩnh Tiên đua xe sở kỳ hữu, đặt đến lệ vèo năm, xác thực là rất mạnh nghề nghiệp tay đua xe. Mà hắn tự thân đua xe sở kỳ hữu, tương tự cũng là lệ vèo năm, hai người kỹ thuật có thể nói là cách biệt không có mấy. Đồng dạng đều là lệ vèo năm đua xe sở kỳ hữu. Nếu như là công bằng cạnh tranh, thắng bại liền rất khó nói, ai thắng ai thua đều có khả năng. Có điều, Tô Duệ so với Triệu Vĩnh Tiên muộn ra một o giây, vậy thì lạc hậu rất nhiều khoảng cách. Nếu như đua xe sở kỳ hiệu đẳng cấp là như thế, vậy hắn liền không có cơ hội đuổi theo Triệu Vĩnh Tiên, không cách nào thông qua kỹ xảo để đền bù này một o giây thời gian. Nhưng hắn nếu làm chuyện như vậy, liền chứng minh hắn có lòng tin đuổi theo này một o giây, cũng một lần thắng Triệu Vĩnh Tiên. Ở thi đấu trước? Tô Duệ ngay ở thăng cấp chính mình đua xe sở kỳ hiệu, đem lẹ vẻo 5 tăng lên tới 6 cấp, hoa này 500 vạn điểm tín ngưỡng giá trị, mới hoàn thành thăng cấp. Nay vừa đến, hắn đua xe sở kỳ hiệu liền so với triệu vĩnh tiên cao một cấp, mà kỹ thuật trên liền mạnh hơn một bậc, đuổi theo này lạc hậu 1 o dây, cũng là điều chắc chắn, hắn đã có lòng tin làm được điểm này. Nếu như lẹ vèo 5 đua xe sở kỳ hiệu, tương đương với quốc nội nhất lưu nghề nghiệp tay đua xe, mà 6 cấp đua xe sở kỳ hiệu thì tương đương với châu Á khu vực bên trong cao cấp nhất nghề nghiệp tay đua xe trong đó chênh lệch còn là phi thường đại luyện như hiện tại thi đấu như thế triệu Vinh Tiên Tuy rằng trước tiên lên ra mà tô Duệ nhưng là chậm một to gi dây thời gian nhưng khoảng cách cũng không có bị kéo quá nhiều đồng thời bị hắn thông qua khúc qua từ từ đuổi theo triệu Vinh Tiên có thể thấy được 6 cấp cùng lệ véo 5 đua xe sở kỳ hữu trong đó chênh lệch là phi thường đại chính là bởi vì có 6 cấp đua xe sở kỳ hữu Tô Duệ mới sẽ tiếp thu hứa hô khiêu chiến, đáp ứng cùng Triệu Vĩnh Tiên thi đấu, đồng thời còn nhường một to giây thời gian, này đều là 6 cấp đua xe sở kỳ hữu, mang đến cho hắn sức lực. Cái này sức lực, nhường hắn có lòng tin đánh bại Triệu Vĩnh Tiên, do đó thắng cái này đánh cực. chương 465, hắn điên rồi. Chính là thăng cấp đua xe sở kỳ hữu, Tô Duệ kỹ thuật lái đã so với trước có tăng lên rất nhiều. Đặc biệt ở khúc cua trên, càng là có thể trải nghiệm đến thăng cấp sau khác nhau. Loại kia không dây dưa dài dòng qua khúc cua, khiến người ta không khỏi trận mắt ngoát mồm. Người ở chỗ này, ở đua xe vận động trên, đều chỉ có thể coi là nghiệp dư ham muốn giả. Vì lẽ đó, tô Duệ qua khúc cua kỹ thuật, dưới cái nhìn của bọn họ, liền phi thường vô cùng nhỏ nhuyễn, bọn họ không làm được đến mức này, chỉ cảm thấy phi thường huyết khốc. Chỉ có chân chính người chuyên nghiệp, mới biết làm được ngần ấy là có cỡ nào không dễ dàng, này không đơn thuần chỉ là vì theo đuổi huyết khốc, không phải vì huyết kỹ thuật. Mà là vì tận lực đem qua khúc cua đạo thời gian rút ngắn, như vậy mới có thể càng nhanh hơn thông qua khúc cua, mới có thể đuổi lên trước diện đối thủ. Dù cho, Triệu Vĩnh Tiên là nghề nghiệp tay đua xe, nhưng ở khúc cua trên, cùng Tô Duệ vẫn có chênh lệnh không nhỏ. Đã như thế, dù cho Triệu Vĩnh Tiên vừa bắt đầu trước hết mở ra 10 giây, nhưng vẫn bị hắn từ từ đuổi theo, hai chiếc xe khoảng cách càng ngày càng gần. Ở con đường này cái cuối cùng khúc cua trên, Tô Duệ rốt cục dựa vào năng lực này, một lần đuổi theo Triệu Vĩnh Tiên. Hai chiếc xe đồng thời đến điểm cuối, đồng thời đồng thời chuyển biến hướng về khởi điểm ra, chỉ có tới trước khởi điểm mới coi như thắng. Khi hắn xe đuổi theo Triệu Vĩnh Tiên thời điểm, cũng làm cho người sau sợ rồi nhảy một cái, rốt cục ý thức được chính mình đánh giá thấp đối thủ. Thời khắc này, Triệu Vĩnh Tiên càng là cực kỳ nghiêm túc lên, hắn muốn toàn lực ứng phó, là một người nghề nghiệp tay đua xe, hắn tuyệt đối không thể thua cho nghiệp dư ham muốn giả. Nguyên bản, trước hắn cùng ngạo, liền trở thành chuyện cười, cái này mặt, hắn không ném nổi. Không đơn thuần như vậy, Triệu Vĩnh Tiên vẫn là chơi lên quỷ kề đến, cố ý dán vào tô Duệ xe, khoảng cách rất gần, bất cứ lúc nào cũng có thể va chạm đến. Triệu Vĩnh Tiên nghĩ thông suốt qua phương thức như thế, nhường tô Duệ lùi bước, hoặc là nhường hắn xuất hiện sai lầm, nếu như vậy, Triệu Vĩnh Tiên liền có cơ hội đạt được thắng lợi. Chỉ có điều, làm như vậy cũng là vô cùng nguy hiểm, nhanh như vậy xe dưới, không cẩn thận liền có thể xe xe hư người chết, có thể thấy được Triệu Vĩnh Tiên tuyệt đối không phải người tốt lành gì, vì thắng đã không chừa thủ đoạn nào. Ở Triệu Vinh Tiên xem ra, Tô Duệ kỹ thuật cho dù tốt, nhưng chung quy chỉ là nghiệp dư, cũng không có nhận thu huấn luyện chuyên nghiệp, ở phương diện này năng lực ứng biến nhất định chẳng mạnh đến đâu, rất có thể liền bởi vì căng thẳng mà sai lầm, mà hiện tại hai chiếc xe xe nhanh như vậy, coi như chỉ là nho nhỏ sai lầm, cũng sẽ xuất hiện rất lớn vấn đề. Không trách, Triệu Vinh Tiên sẽ tiếp thu hứa hôm mời, tới nơi này thi đấu, nói vậy hai người đều là giống nhau người, vì thắng mà không chừa thủ đoạn nào. Ở trước đây nghề nghiệp thi đấu thì, Triệu Vinh Tiên liền không ngừng từng làm một lần, còn đã từng đối với một thiên phú cực cao tần tay đua xe từng làm, mà cái này tần tay đua xe ở hết sức căng thẳng tình huống, thao tác sai lầm, do đó dẫn đến là xe, người tuy rằng không có chết, nhưng cũng rơi xuống bại liệt kết cụ. Triệu Vinh Tiên biết rõ ràng hậu quả của việc làm như vậy, biết làm như vậy, có thể nhường đối thủ làm mất mạng, nhưng hắn hiện tại vẫn như cũ vẫn là như vậy làm, không nhận vì là mình làm như vậy có cái gì không đúng. chỉ có điều Này một chiêu, đối với những khác tay đua xe có thể sẽ hữu dụng, nhưng ở tô Duệ trên người, liền không được tác dụng. Khi chiếm được nhân sinh máy sửa chữa sau, tô rệ tham gia thi đấu đã đếm không xuể, những này thi đấu, cũng làm cho hắn nuôi thành không có chút rung động nào tính cách, trải qua nguy hiểm, cũng là thường người không thể nào tưởng tượng được. Có những kinh nghiệm này sau, diện đối với tình huống trước mắt, hắn tự nhiên là sẽ không có cái gì quá to lớn phản ứng, càng sẽ không thất kinh, đây chỉ là trò trẻ con mà thôi. vì lẽ đó Tô Duệ không chỉ không có thất kinh, còn đem lái xe được gần hơn một chút, hai chiếc xe đều sắp kề sát tới đồng thời, tay lái hơi hơi động đậy, đều có khả năng va chạm, nhanh như vậy độ, hơi hơi chạm thử, tình huống đều sẽ vô cùng nghiêm trọng. Không thể không nói, Triệu Vĩnh Tiên là gan lớn vô cùng, nhưng Tô Duệ là gan so với hắn còn muốn lớn hơn, ở làm việc trên, so với Triệu Vĩnh Tiên còn điên cuồng hơn. Nay vừa đến, vào lần này tranh tài trên, hắn làm được lực ép Triệu Vĩnh Tiên một đầu. Trái lại, nhường người sau có chút không biết làm sao lên. Liên như vậy, hai chiếc xe vẫn gián vào, lúc nào cũng có thể va vào, mà hai người đều không muốn lùi bước, hiện tại lùi lại bộ sẽ là hở, muốn lại đuổi theo liền phi thường khó khăn. Vì lẽ đó, vì thắng lợi cuối cùng, hai người vẫn ở giằng co, đều chưa hề nghĩ tới lùi bước. Đang lúc này, phía trước xuất hiện một khúc cua, đây là một độ khó rất lớn, nếu như không chậm lại xe, nhất định phải thông qua trôi đi phương thức mới có thể lái qua. Chỉ có điều Hai chiếc xe tiếp đến như thế gần, nếu như lựa chọn lướt qua, nhất định sẽ đụng vào nhau, hậu quả khó mà lường được, nhưng hai người lại không muốn chậm lại xe, liền như vậy vẫn mở xuống. Mắt thấy khúc cua liền muốn đến, Tô Duệ xe vẫn không có chậm lại độ, điều này làm cho Triệu Vĩnh Tiên căng thẳng đến vài điểm, một giọt mồ hôi nước từ trán của hắn chảy xuống, chảy vào trong ánh mắt của hắn, hắn đều không để ý tới đi lau. Ở tình huống như vậy, hơi hơi không chú ý, liền có thể xuất hiện xe hư người chết tình huống. Vì lẽ đó, Triệu Vinh Tiên đã căng thẳng đến cực điểm, hắn không nghĩ tới Tô Duệ có thể so với hắn còn điên cùng hơn, đến hiện tại cũng không muốn chậm lại xe. Ngay ở khúc cua muốn đến thời điểm, Tô Duệ không chỉ không có chậm lại xe, trái lại làm lên trôi đi động tác. Ở Triệu Vinh Tiên xe liền tiếp ở bên cạnh tình huống, nếu như hắn miễn cưỡng muốn trôi đi, khả năng duy nhất tính chính là mặc lên Triệu Vinh Tiên đua xe, sau đó hai chiếc xe đồng thời là xe, trực tiếp chết ở cái này khúc cua trên, đều có khả năng. Điên rồi, hắn điên rồi. Triệu Vĩnh Tiên ở trong lòng giận dữ hét, đối mặt tình huống như thế, hắn cũng mất đi đúng mực. Ngay ở Tô Duệ bắt đầu trôi đi thời điểm, Triệu Vĩnh Tiên chịu thua, trước tiên dấm hạ xuống phanh lại, không muốn cùng hắn đồng quy vô thận, cũng chỉ có thể phanh lại. Ở Triệu Vinh Tiên giẫm dưới phanh lại sau, Tô Duệ một đẹp đẽ lướt qua, trong nháy mắt qua Triệu Vĩnh Tiên xe, miên cương lái đi, hai chiếc xe tối khoảng cách gần vẫn chưa tới một ngón tay, suýt chút nữa liền phải đổi tới, nhưng may là, hắn vẫn là thuận lợi lái qua, một đẹp đẽ trôi đi qua xong toàn bộ khúc cua trực tiếp mở hướng về phía điểm cuối. Cho tới Triệu Vĩnh Tiên sẽ không có vận tốt như vậy, ở đây sao nhanh xe dưới, hắn như thế dâm dưới phanh lại, nhất thời nhường chỉnh chiếc xe xuất hiện mất khống chế. Là một người nghề nghiệp tay đua xe, hắn biết rõ ở cao chạy bên trong, trực tiếp phanh xe hậu quả, nhưng lấy tình huống vừa rồi, hắn không được không làm như vậy, không phanh xe, sẽ chờ tông xe, vậy thì thật sự có có thể sẽ chết. Vì lẽ đó, vì sống sót, Triệu Vĩnh Tiên chỉ có thể mạo hiểm phanh lại, trước tiên tách ra tô Chỉ là ở dẫm dưới phanh lại sau, xe liền mất đi khống chế, cuối cùng trực tiếp va lên núi thể, toàn bộ đầu xe đều không ra hình thù gì. Ở đến điểm cuối thời điểm, Tô Duệ liền nghe đến một tiếng oanh âm thanh, cũng đã biết Triệu Vĩnh Tiên tông xe, nhưng đây là đối phương tự tìm, không oán được những người khác, hắn cũng sẽ không vì thế có nửa điểm hồ thẹn. chương 466, muốn đi không cửa. Ở đi vội xử thì, khẩn xe thắng gấp, có thể nhường xe mất đi khống chế. Liền như Triệu Vĩnh Tiên như thế, đua xe trực tiếp mất khống chế. Và vào bên cạnh sân núi, đầu xe đều phá hủy một nửa. Nếu không là, ở thời khắc sống còn thì, Triệu Vĩnh Tiên đúng lúc đem xe lệnh rồi một hồi, không có chính diện đụng vào. Nếu không thì, hiện tại liền không phải đầu xe phá hủy một nửa đơn giản như vậy, mà là toàn bộ thân xe đều có khả năng không còn một nửa. Nhanh như vậy độ, lực va đập là thập phần khủng bố, không phải một chiếc đua xe có thể chống đỡ đỡ được. Chính là Triệu Vĩnh Tiên phản ứng đầy đủ nhanh, mới tránh khỏi xe hư người chết hậu quả, nhưng hắn hiện tại kết cục cũng một điểm không được tốt lắm. Làm triệu Vinh tiên bị cứu lúc đi ra, mọi người cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cả người đều là huyết, còn mang theo không ít mảnh kiếng bể, mà hai chân thương nặng nhất, coi trọng nhất, mắt thấy là không gánh nổi, tay phải cũng là rất huyết đại và mèo bị đụng vào không ra hình thù gì, chỉ có tay trái thương so sánh nhẹ. Từ hắn dáng vẻ hiện tại đến xem, hai chân cùng tay phải cũng đã không gánh nổi, coi như tay phải có thể miễn cưỡng bảo vệ, cũng là sẽ lưu lại di chứng về sau Không thể như trước như vậy linh hoạt rồi. Có thể nói, triệu vinh tiên nghề nghiệp cuộc đời cơ bản tuyên cáo kết thúc, không thể lại có cơ hội đua xe, chí ít là không cách nào trở lên chuyên nghiệp đua xe thi đấu. Như vậy kết cục, không thể nghi ngờ là phi thường thề lương, liền bởi vì một hồi đua xe, mà rơi cái kết quả như thế, liền nghề nghiệp của chính mình cuộc đời đều vì ở trên mặt này, sau này có có thể trở thành một kẻ tàn phế. Ở tới nơi này thời điểm, triệu vinh tiên là cỡ nào khí phách phong, cỡ nào ngạo mạn ngâm cuồng Nhưng hiện tại, hắn nhưng là trở thành bộ ráng này, này trước sau biến hóa chi lớn, nhường rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng. Có điều, Triệu Vĩnh Tiên sẽ có như vậy kết cục, cũng là hắn tự tìm, hoặc là nói là hắn có tội thì phải chịu. Nếu như Triệu Vĩnh Tiên đường đường chính chính cùng Tô Duệ so đấu đua xe kỹ thuật, bất luận thắng thua đều tốt, chí ít sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng cái này Triệu Vĩnh Tiên một mực không làm như vậy, mắt thấy muốn thua, liền không trở thủ đoàn nào, muốn cho Tô Duệ sai lầm lật xe, kết quả không có hại đến người khác trái lại hại chính mình, để cho mình trở thành một kẻ tàn phế. Nếu như Tô Duệ chỉ là một người bình thường, ở triệu Vĩnh Tiên bức bách dưới rất có thể liền xe hư người chết. Chỉ có điều, hắn cũng không phải một người bình thường, trái lại là một so với triệu Vĩnh Tiên còn muốn lớn hơn đảm, còn muốn người điên cùng, nhường triệu Vĩnh Tiên tính toán mưu đồ không cách nào ở trên người hắn bỏ đi, hết thể thủ đoạn đều ứng ở tự thân trên. Nay từ nơi sâu xa, tựa hồ rất nhiều chuyện cũng đã nhất định, liền như báo ứng, vào lúc này ráng lâm xuống. Ở triệu Vinh Tiên nghề nghiệp cuộc đời bên trong, hắn đã không chỉ một lần từng làm chuyện như vậy, không biết phá hủy bao nhiêu người tiền đồ, càng làm cho một thiên phú không tệ tần tay đua xe bại liệt ở giường. Mà những chuyện này, bây giờ đều ứng ở triệu Vinh Tiên trên người, nhường hắn cũng trải qua sự đau khổ này. Chính là, thiên lý rõ ràng, báo ứng sắc đáng, đã từng từng làm chuyện thất đức, đến cuối cùng nhất định sẽ có báo ứng. Vừa nghĩ như thế, triệu Vinh Tiên sẽ trở thành phế nhân, cũng không bao giờ có thể tiếp tục làm tay đua xe. Này đều là hắn tự làm vậy mà hiện tại còn có thể giữ được tính mạng, không có bị mang đi tính mạng, này đã xem như là vạn hạnh trong bất hạnh. Làm Triệu Vĩnh Tiên bị đưa đi bệnh viện thời điểm, Tô Duệ liền ở bên cạnh nhìn, có điều nhưng sẽ không có nửa điểm ấy náy Dưới cái nhìn của hắn, này vốn là không phải hắn sai, cũng không phải hắn hại Triệu Vĩnh Tiên thành vì là bộ dáng này, cần gì phải hổ thẹn. Có điều, chuyện này cũng làm cho Tô Duệ có không ít càng ngộ cũng càng rõ ràng lòng hại người không thể có. Triệu Vĩnh Tiên chính là muốn hại người, mới sẽ rơi xuống một như vậy kết cục. Ở Triệu Vĩnh Tiên bị đưa đi bệnh viện thời điểm, Hứa Hô cũng muốn mượn cơ hội này trốn. Vốn là, Hứa Hô là mượn Triệu Vĩnh Tiên năng lực, đem trước bại bởi Tô Duệ đồ vật đều thắng trở về, như vậy vừa cầm lại tổn thất, lại cầm lại mặt mũi. Nhưng Hứa Hô không nghĩ tới chính là, Tô Duệ kỹ thuật lái sẽ lợi hại như vậy, so với nghề nghiệp tay đua xe còn lợi hại hơn, liền Triệu Vĩnh Tiên đều không phải đối thủ của hắn, thậm chí rơi xuống một thê lương kết cục. Vì lẽ đó, hứa hô biết ngày hôm nay là không có cơ hội tìm về bãi, tự nhiên là muốn lén lúc trốn, miễn cho ở lại chỗ này mất mặt xấu hổ. Có điều ngay ở hứa hô mở cửa xe, chuẩn bị lên xe lúc rời đi, hạ cảnh hành lập tức xuất hiện ở trước mặt của hắn, đồng thời cũng đem hắn cửa xe cho đóng, nói, làm sao? Người muốn đi? Thật giống ngươi có chuyện gì quên chứ? Chuyện gì? Hứa hô hiện tại chỉ có thể giả bộ hồ đồ, nhưng cũng biết muốn thuận lợi rời đi là không cửa. sau đó Hạ cảnh hành cũng không lãng phí thời gian, không cho hứa hô tiếp tục giả bộ hồ đồ, trực tiếp mở cửa xe ra, từ bên trong lấy hộp ra, chính là hứa hỗ trước lấy ra hộp, bên trong tự nhiên là đồng hồ đeo tay. Để cho an toàn, miễn cho bị hứa hô âm đến, hạ cảnh hành còn cố ý mở hộp ra, nhìn một lát sau, mới yên tâm nói rằng, được, đây là thật. Ngươi làm gì thế nắm đồ vật của ta? Hứa hô nhất thời liền muốn muốn đoạt lại. Có điều, hạ cảnh hành làm sao sẽ làm hắn như ý? lập tức phóng tới Tô Duệ trong tay, đồng thời ngăn ở Hứa Hô trước mặt, không cho hắn có cơ hội trôi qua, nói, nguyên thua cuộc, lẽ nào người muốn thua không công nhận? Ừ, ta là người như vậy sao? Không phải là một cái đồng hồ đeo tay mà thôi, ta nhiều chính là, chỉ là ta không muốn để cho ngươi nắm mà thôi. Chuyện đến nước này, Hứa Hô cũng chỉ có thể từ bỏ cầm lại đồng hồ đeo tay ý nghĩ, cứ việc lòng như đao cắt, nhưng hay là muốn làm bộ không đáng kể dáng vẻ. Không có cách nào, vừa nay Hứa Hô cùng Tô Duệ đánh cực, Hiện trường người nhưng là đều nghe rõ rõ ràng ràng, tự nhiên là không có cách nào quyết nợ. Quan trọng nhất chính là, hứa hố đi nghề nghiệp tay đua xe đến cùng Tô Duệ thi đấu, vốn là thuộc về không phải rất hào quang sự tình. Mà hiện tại liền nghề nghiệp tay đua xe đều bại bởi Tô Duệ, thì càng thêm mất mặt, nếu như còn trở mặt không công nhận, cái kia hứa hố cũng đừng muốn ở trong cái vòng này lan lộn, người khác cũng sẽ không lại tin tưởng hắn. Vì lẽ đó, vì duy trì mặt mũi của chính mình, coi như dù tiếc đến đâu, Hứa Hô cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Duệ cầm lại đồng hồ đeo tay. Chiếc đồng hồ đeo tay này vừa vặn đeo chán, ngươi lại mua một cái đồng hồ đeo tay lại đây, vậy ta liền không khách khí. Tô Duệ cầm đồng hồ đeo tay, cố ý nói rằng, tiếp đó, hắn coi như hứa Hô trước mặt, đem đồng hồ đeo tay mang theo đi, cố ý chọc giận Hứa Hô. 385 vạn đồng hồ đeo tay, Tô Duệ cũng không có cảm giác ra cùng trước hơn 2 triệu đồng hồ đeo tay có cái gì không giống nhau, nếu như vẫn cứ muốn nói ra không giống nhau địa phương, Vậy thì là ngón này biểu khá là trùng một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Ngoài ra, hắn sẽ không có phân không ra chiếc đồng hồ đeo tay này tại sao có thể giá trị 385 vạn, lại so với chiếc 2 triệu đồng hồ đeo tay tốt ở nơi nào, hắn đây cũng không hiểu. Dù sao, ở Tô Duệ trong mắt, đồng hồ đeo tay chỉ là xem thời gian cùng với đảm nhiệm trang sức, còn coi như vật sưu tầm, hắn sẽ không có cái này tri thức, cũng không biết làm sao dám thưởng đồng hồ đeo tay. Đương nhiên, không biết quy không biết Này bạch chiếm được đồng hồ đeo tay, đeo trên tay, cũng làm cho tâm tình của hắn rất vui vẻ. chương 467, toàn quốc bắn cung thi đấu tranh giải. Chuyện này, lấy hứa hô một mặt tái nhận rời đi mà kết thúc. Có điều, Tô Duệ biết lấy hứa hô là người, sợ là sẽ không liền như vậy giảng hòa. Coi như hứa hô không phải có thủ tất báo người, nhưng hắn trước sau thua đồ vật, giá trị gần 7 triệu, lại ở trước mặt nhiều người như vậy mất mặt. Chỉ cần không phải lòng dạ chống chảy người. Đối với những này nhất định là khó có thể quên, cũng sẽ nghĩ cầm lại những thứ đồ này. Hồ, hứa Hô, hứa Hô vốn là có thủ tất báo, thua nhiều như vậy đồ vật, lại ở trước mặt mọi người làm mất đi mặt mũi, tất nhiên sẽ nghĩ trả thù, chắc chắn sẽ không liền như vậy kết thúc. Nay vừa đến, Tô Duệ biết chuyện này còn chưa kết thúc, hiện tại chỉ là tạm thời có một kết thúc mà thôi, hứa Hô nhất định còn có thể trở lại, chỉ là lần sau không biết sẽ dùng tới cái gì thủ đoạn hiểm hạ. Chỉ là, hắn cũng không phải quá quan tâm, binh tới đỡ. Nước tới đất ngăn, liền không tin hứa hô có thể làm xảy ra chuyện gì đến. Đương nhiên Tô Duệ cũng biết nhưng nên có tâm phòng bị người, hay là muốn nhiều phòng bị hứa hô, miễn được đối phương chó cùng rứt rậu. Qua đi, Hạ Cảnh Hành nói rằng, không nên quên thi đấu, nhất định phải đi tham gia. Được, ta sẽ không quên việc này. Tô Duệ gật gật đầu, nói rằng, Hạ Cảnh Hành nói tới thi đấu, kỳ thực là bắn cung thi đấu, mà cái này bắn cung thi đấu có thể không bình thường, là toàn quốc bắn cung thi đấu tranh giải cũng có thể nói là quốc nội cấp bậc cao nhất bắn cung thi đấu, cao thủ đông đảo. Mà Tô Duệ hiện tại chính là chuẩn bị đi tham gia cái này toàn quốc bắn cung thi đấu tranh giải, chủ yếu vẫn là hạ cảnh hành giúp hắn sắp xếp, liền báo danh đều là hạ cảnh hành thay hắn làm. Cái này toàn quốc bắn cung thi đấu tranh giải điều kiện dự thi có thể không thấp, bình thường bắn cung vận động viên căn bản không có tư cách tham gia, chỉ có ở một ít bắn cung thi đấu nắm qua thứ tự vận động viên mới có tư cách tham gia thi đấu, trong đó không thiếu tuyển thủ là quốc gia đội Nếu như không phải Tô Duệ trước tham gia một bắn cung thi đấu, đồng thời còn trở thành cuộc thi đấu này quán quân, nếu không, hắn hiện tại cũng không có cơ hội tham gia toàn quốc bắn cung thi đấu tranh giải. Đương nhiên, chủ yếu hay là bởi vì Hạ Cảnh Hành để cử hỗ trợ, mới nhường hắn đến cơ hội này tham gia. Nếu như không phải Hạ Cảnh Hành, Tô Duệ liền cuộc thi đấu này khi nào thì bắt đầu cũng không biết, tự nhiên là không có cơ hội tham gia. Hạ Cảnh Hành là một phi thường nóng lòng với bắn cung nóng hưu, nếu như không phải tự thân trình độ không đủ. Hắn là phi thường khát vọng tham gia thi đấu, nếu chính mình tham gia không được, cái kia nhìn bằng hữu tham gia thi đấu cũng không sai, nếu như có thể bắt được thứ tự, hắn tự thân cũng sẽ có tên tuổi. Tuy rằng đây là toàn quốc thi đấu tranh giải, cao thủ rất nhiều, nhưng ngươi không cần xuất sẵn, làm hết sức là được, không cần có gánh nặng trong lòng. Hạ cảnh hành tiếp tục nói, hơn nữa ngươi liên quan đến bắn cung thời gian còn không dài, hiện tại coi như không lấy được thứ tự cũng rất bình thường, sau đó cũng sẽ có lượng lớn cơ hội. Căn bản cũng không cần có áp lực. Loại này thi đấu, vắn nhau tiến vận động viên tới nói, là một lần rất tốt mài rua cơ hội, có thể ý thức được chính mình không đủ. Có điều, loại này thi đấu đồng thời cũng sẽ đối với vận động viên tạo thành đá kích rất mạnh mẽ, sẽ bởi vì thành tích quá kém, do đó dẫn đến hoài nghi năng lực của chính mình cùng thiên phú, do đó mất đi tự tin, một khi đánh không ra, đối với nghề nghiệp cuộc đời ảnh hưởng là phi thường đại. Ở hạ cảnh hành xem ra, tô rệ bắn cung thiên phú cực cao. Nhưng tiếp xúc bắn cung thời gian trùng quy là quá ngắn, Thiên Phú vẫn chưa hoàn toàn vùng ra đến, trình độ tự nhiên không thể cùng đỉnh cấp bắn cung vận động viên so với tham gia toàn quốc thi đấu tranh giải, thành tích có thể sẽ rất khó nhìn, này sẽ là một lần đả kích rất mạnh mẽ. Vì lẽ đó, Hạ Cảnh Hành không hy vọng Tô Duệ sẽ nhân vì là cuộc thi đấu này dẫn đến tự tin bị đả kích, nếu như bắn nhau tiến mất đi hứng thú, vậy thì là thiên tổn thất lớn. Chỉ có điều, Tô Duệ cũng không có Hạ Cảnh Hành nghĩ đến yếu ớt như vậy, trực tiếp nói ta không có áp lực a Tham gia bắn cung thi đấu, vốn là hắn tùy tính mà vì là, lại tại sao có thể có áp lực, này xác thực là Hạ Cảnh Hành nghĩ quá nhiều. Có điều, Tô Duệ không có áp lực, nhưng tham gia cuộc thi đấu này, vẫn là chạy quán quân mà đi, ít nhất cũng phải thu được 3 vị trí đầu, đây chính là hắn đã định ra mục tiêu. Không có áp lực là tốt rồi, tham gia thi đấu chính là vì hài lòng. Hạ Cảnh Hành nói rằng, lại qua sau một thời gian ngắn, Tô Duệ cùng Hạ Cảnh Hành liền ở đây tách ra. Từng người trở lại, ngày mai còn muốn đi tham gia thi đấu, hiện tại vẫn là về sớm một chút, miễn cho đam để lỡ chính sự. Ngay kế, Tô Duệ mang theo vài món hành lý, liền trực tiếp đi tới sân bay. Vì trở về thuận tiện, hắn còn chuyên môn lái xe đi sân bay, nếu như đem dừng xe ở phi trường trong bãi đậu xe. Nơi này đổ xe phí tuy cao hơn một chút, nhưng Tô Duệ không để ý, chỉ phải quay về thuận tiện là được. Sau đó, hắn tiến vào phòng chờ máy bay. Ở này không lâu, hạ cảnh hành cũng tới hắn cũng là muốn theo cùng đi. Đối với như vậy yêu thích bắn cung Hạ Cảnh Hành tới nói, như toàn quốc bắn cung thi đấu tranh giải như vậy thi đấu, hắn đương nhiên là sẽ không bỏ qua. Coi như, Tô Duệ không có tham gia cuộc thi đấu này, Hạ Cảnh Hành cũng trở về đi hiện trường quan xem so tải, hướng hồ hắn là tuyển thủ một trong, Hạ Cảnh Hành thì càng muốn đến hiện trường chống đỡ. Hai người ở phòng chờ máy bay Hàn Huyên một lát sau, liên bắt đầu công việc đăng ký thủ tục, thông qua vip đường nối trực tiếp lên máy bay. 5 cái nhiều giờ sau Tô Duệ cùng Hạ Cảnh Hành đã đi tới một cái khác thành thị, mà khóa này toàn quốc bắn cung thi đấu tranh giải sẽ ở cái thành phố này cử hành, những tuyển thủ khác cũng đã tụ tập mà tới. Có thể nói, quốc nội rất nhiều bắn cung trình độ nhất lưu vận động viên, cũng đã đi tới cái thành phố này, mục đích chính là tham gia toàn quốc bắn cung thi đấu tranh giải. Đối với rất nhiều bắn cung vận động viên tới nói, cuộc thi đấu này phi thường trọng yếu, tiền thưởng cùng vinh dự đều là một chuyện. Quan trọng nhất chính là, quốc gia đội sẽ quan tâm cuộc thi đấu này, đồng thời đảm nhiệm bình ủy Chỉ cần ở thi đấu biểu hiện được, liền có cơ hội bị vừa ý, do đó bị tuyển tiến vào quốc gia đội, liền có cơ hội tham gia càng nhiều thi đấu. Vì lẽ đó, cái này toàn quốc bắn cung thi đấu tranh giải là rất nhiều bắn cung vận động viên, trước tiên phải đi hướng về chỗ cao tất kinh con đường, liền ngay cả quốc gia đội vận động viên cũng không có thiếu sẽ tham gia cuộc thi đấu này. Chỉ có điều, Tô Duệ cùng những tuyển thủ khác không giống nhau, hắn tham gia cuộc thi đấu này không phải vì tiền thưởng, càng không phải vì tiến vào quốc gia đội. Trên thực tế, hắn đối với quốc gia đội một chút hưng thú đều không có, coi như có cơ hội gia nhập quốc gia đội, hắn cũng sẽ không gia nhập. Dù sao, Tô Duệ trước liền có cơ hội tiến vào chạy cự ly ngắn quốc gia đội cùng bơi quốc gia đội, nhưng đều bị hắn từ chối, cái này bắn cung quốc gia đội, tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Ở trước đây, hắn sẽ từ chối gia nhập quốc gia đội, vậy bây giờ, hắn cũng như thế sẽ không muốn gia nhập quốc gia đội. Bất kể là chạy cự ly ngắn, vẫn là bơi, hay hoặc là là bắn cung tốt. Tô Duệ lựa chọn đều là giống nhau, sẽ không gia nhập quốc gia đội, không muốn chịu đến quá nhiều ràng buộc. Quốc gia đội có càng bao la sân khấu, nhưng cũng sẽ đối với vận động viên sinh hoạt tạo thành ảnh hưởng. Rất nhiều chuyện không cách nào do chính mình quyết định, mọi phương diện hạn chế quá hơn nhiều, mà hắn không thể tiếp thu ràng buộc, vậy chỉ có thể từ chối gia nhập. chương 468, cá nhân bắn cung trận chung kết. Trong ngay mắt, Tô Duệ ở đây đã ở lại, sướng sở 2 ngày. Ở trong 2 ngày này... Hắn trước sau thông qua nam tử cá nhân thi đấu cuộc thi xếp hạng cùng cuộc thi vòng loại, cuối cùng thẳng tiến trận chung kết. Cái này 7 o mét phản khúc cung hạng mục trận chung kết, chia làm 4 vòng, mỗi vòng vì là 3 mũi tên, tổng cộng vì là 12 mũi tên. Ở tham gia thi đấu trước, Tô Duệ bắn cung sở kỳ hiệu vì là lệ bèo năm trước hắn vẫn không có thăng cấp qua, chủ nếu là không có thăng cấp nhu cầu. Sau đó, ở cái này toàn quốc bắn cung thi đấu tranh giải vòng bán kết bên trong, hắn tiêu tốn 100 vạn điểm tín ngượng giá trị Đem bắn cung sở kỳ hiệu lên tới 6 cấp, nắm giữ càng mạnh hơn thực lực. Không có cách nào, ở vòng bán kết thời điểm, Tô Duệ gặp phải đối thủ, bắn cung sở kỳ hiệu đều đạt đến lẻ véo 5. Vì lẽ đó, hắn đem bắn cung tăng lên lên, tiến vào trận chung kết cơ hội cũng chỉ có khoảng một nửa. Vì tăng cao phần thắng, Tô Duệ chỉ có thể đem bắn cung sở kỳ tăng lên tới 6 cấp, ngược lại cũng chỉ là cần 100 vạn điểm tín ngưỡng giá trị mà thôi, cũng không coi là nhiều, hắn cũng là thằng cấp lên. Ở bắn cung sở kỳ thăng cấp đến 6 cấp sau, hắn liền dễ dàng thông qua vòng bán kết, thăng cấp trận chung kết. Trận chung kết bên trong, Tô Duệ dùng nhân sinh máy sửa chữa dò xét một cái khác trận chung kết tuyển thủ, hiện đối phương bắn cung sở kỳ Hữu tương tự đạt đến 6 cấp. Cái này hiện, nhường hắn rất là bất ngờ, hắn không nghĩ tới sẽ gặp phải thần tiễn kỳ có thể đạt đến 6 cấp tồn tại. Theo lý thuyết, nắm giữ cấp 6 bắn cung sở kỳ hiệu vận động viên, đã xem như là quốc gia đội trọng điểm huấn luyện tuyển thủ Có tư cách tham gia cấp bậc càng cao hơn thi đấu, tựa hồ không có cần thiết tham gia cuộc thi đấu này. Vì lẽ đó, Tô Duệ ở biết cái này tuyển thủ Sở Kỳ Hựu đẳng cấp sau, mới sẽ như vậy bất ngờ. Đồng dạng nắm giữ 6 cấp bắn cung sở kỳ hữu, xem ra cái này trận chung kết sẽ có một hồi lòng tranh hồ đấu, hai người muốn đánh bại đối thủ cũng không dễ dàng. Nếu như Tô Duệ đồng ý đem bắn cung sở kỳ hữu lên tới lẻ vào 7, vậy này cái trận chung kết, hắn liền có thể làm được nắm chắc phần thắng. Chỉ có điều Hắn tạm thời còn không muốn thăng cấp bắn cung sở kỳ hiệu, chủ yếu là hắn không biết có hay không thăng cấp cần phải. Bắn cung sở kỳ hiệu lên tới lệ vẹo 7 cần 500 vạn điểm tín ngưỡng giá trị. Mà Tô Duệ ở cái này toàn quốc bắn cung thi đấu tranh giải bên trong, thu được tín ngưỡng giá trị cũng có điều mới hơn 2 triệu điểm, thêm vào trước đã tiêu hao 100 vạn điểm, cũng chính là còn lại hơn 1 triệu điểm mà thôi. Đọc chuyện với HT. TP, chóe nụ ạ toài nếu như hắn tiêu hao 500 vạn điểm tín ngưỡng giá trị tiến hành thăng cấp. Vậy thì là một điểm tín ngưỡng giá trị đều không có kiếm được, trái lại còn muốn thiệt thòi hơn 3 triệu điểm. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ mới không vội thăng cấp, hắn không muốn làm làm ăn lô vốn. Nếu như, hắn có thể không cần thăng cấp bắn cung sở kỳ dịu liền đánh bại đối thủ, cái kia liền không có cần thiết tiêu tốn tín ngưỡng giá trị tiến hành thăng cấp. Ở trận chung kết bắt đầu sau, hai cái tuyển thủ đứng cùng một nơi, cách xa nhau vì là khoảng 4m, trong tay đều cầm phản cuối cùng, đều nhìn kỹ 70m ở ngoài tên. Vòng thứ nhất bắt đầu sau, Tô Duệ cùng một cái khác trận chung kết tuyển thủ, đồng thời lấy ra tiễn, khoát lên cung trên, nhắm vào phía trước bia tên, hầu như là cũng trong lúc đó, hai người tiễn đều bắn ra ngoài. nay mũi tên thứ nhất, hắn bắn chung chín hoàn, mà một cái khác tuyển thủ đồng dạng là chín hoàn, xem như là bất phân thắng bại. Sau đó, mũi tên thứ hai, Tô Duệ chỉ bắn chung chín hoàn, mà một cái khác tuyển thủ, nhưng là bắn chung một to hoàn, tạm thời dẫn trước một phân. Ở mũi tên thứ ba thời điểm, Hắn lại bắn trúng một to hoàn, mà đối thủ chỉ là bắn trúng chín hoàn, điểm cũng là ngang hàng. 3 mũi tên qua đi, vòng thứ nhất liền như vậy kết thúc, hai cái tuyển thủ lấy 28-28 đánh ngang. Vòng thứ nhất sau khi kết thúc, Tô Duệ không khỏi thở một hơi, đây là trước mắt hắn ở bắn cung vận động trên, gặp được mạnh nhất đối thủ, thực lực vô cùng mạnh mẽ, nhường hắn cũng sản sinh một chút áp lực. Ở này vòng thứ nhất thi đấu bên trong, hắn đã vung ra tốt nhất thực lực, nhưng vẫn không có cách nào thắng được đối phương. Từ điểm đó mà xem, hai người bắn cung trình độ, xem như là không phân sẵn sàng, tạm thời rất khó nhìn ra ai càng càng hơn một bậc, rất khó đoán ra mặt sau thi đấu. Có điều, Tô Duệ ở trận chung kết bên trong biểu hiện, vẫn là gây nên rất nhiều người chú ý, không ít người đều đang bàn luận hắn. Bởi vì đối thủ của hắn, là một thành danh đã lâu bắn cung vận động viên, ở đây nghe nói qua hắn người nhiều vô cùng, nhưng bọn họ nhưng chưa từng nghe nói Tô Duệ. Vì lẽ đó, đối với một tên điều chưa biết tuyển thủ, không chỉ có thể tiến vào trận chung kết, hơn nữa còn có thể ở trận chung kết bên trong, không kém gì đối thủ, này xác thực là khiến người ta rất bất ngờ. Không đơn thuần là khán giả đang bàn luận Tô Duệ, rất nhiều bình ủy đều ở bình điểm hắn, đưa ra đánh giá đều là phi thường cao. Đối với quốc nội đột nhiên xuất hiện một trình độ không kém bắn cung vận động viên, chuyện này đối với hiện trường đại đa số người tới nói, đều là một chuyện tốt, như vậy tuyển thủ là càng nhiều càng tốt, mới có thể để cho Hoa Quốc bắn cung phát triển không ngừng. vì lẽ đó Những này bình ủy đã quyết định quan sát Tô Duệ mặt sau thi đấu, nếu như còn có thể duy trì như vậy trạng thái, cái kia nhất định phải đem hắn kéo vào quốc gia đội, tiến hành cố gắng bồi dưỡng. Tốt như vậy tuyển thủ, cũng không thể lãng phí thiên phú, những này bình ủy đều là nghĩ như vậy. Có điều, những người này tựa hồ không nghĩ tới Tô Duệ có thể hay không không muốn tiến vào quốc gia đội, này đều là bọn họ chưa hề nghĩ tới người. Bởi vì ở những này bình ủy xem ra, tiến vào quốc gia đội là vận động viên tha thiết ước mơ giấc mơ. Chỉ có tiến vào quốc gia đội mới sẽ có càng bao la sân khấu, này căn bản cũng không cần cân nhắc, chỉ cần có cơ hội nhất định sẽ gia nhập, vì lẽ đó bọn họ liền chưa hề nghĩ tới Tô Duệ sẽ không muốn gia nhập quốc gia đội. Đối với những này bình ủy ý nghĩ, Tô Duệ cũng không biết, hắn bây giờ cũng không có tâm tình để ý tới những này, mà là truyền tâm thi đấu. Ở vòng thứ 2 thi đấu bắt đầu sau, đối thủ mũi tên thứ nhất chỉ bắn ra một tám hoàn, mà hắn nhưng là bắn trúng cửu hoàn, tạm thời dẫn trước một phân. mũi tên thứ hai thì 2 người đều bắn trúng 8 hoàn, Tô Duệ vẫn dẫn trước một phân. Ở mũi tên thứ ba thời điểm, đối thủ bắn trước ra một một to hoàn, có hy vọng kéo về điểm số, nếu như Tô Duệ bắn trúng 9 hoàn, hai người kia liền đánh ngang, nếu như hắn chỉ bắn trúng 8 hoàn, đối thủ kia là có thể thắng được. Có điều, ở muôn người chú ý dưới, Tô Duệ mũi tên thứ ba bắn trúng trung tâm, trực tiếp bắn trúng một to hoàn. Đã như thế, ở này vòng thứ hai bên trong, Tô Duệ điểm vì là 27 hoàn. So với đối thủ 26 hoàn có thêm một khâu, cũng là tạm thời thắng một vòng. Tuy rằng hiện tại tạm thời dẫn trước, nhưng Tô Duệ vẫn không thể thư giãn, đối phương truy đến gấp vô cùng, hơi hơi thả lỏng, liền có thể sẽ bị đối phương đuổi theo, dù sao chỉ là dẫn trước một phân, rất dễ dàng sẽ bị đối phương phản, nhường hắn không dám khinh thường. Ở vòng thứ 3 bên trong, Tô Duệ vung không phải rất tốt, chỉ lấy đến 26 hoàn, mà đối phương bắt được 27 hoàn, thành công đoạt về một phân. Ba vòng bắn cung qua đi, Hai cái tuyển thủ tổng điểm vì là đều vì 81, cũng chính là 81-81 đánh ngang. Đã như thế, này vòng thứ 3 trở thành mấu chốt nhất một vòng, sẽ quyết định ra ai mới là người này bắn cung thi đấu quán quân. Đệ tứ vòng, do đối phương trước tiến tiễn, mũi tên thứ nhất liền bắn ra một thó hoàn. Mũi tên thứ nhất liền bắn ra một thó hoàn, đối với tô rệ tạo thành ảnh hưởng vẫn là không nhỏ, cũng mang ý nghĩa hắn muốn bắt được quán quân, càng không dễ dàng. chương 469, 3 phần có kém. Làm đối thủ bắn ra một thó hoàn sau, Tô Duệ phần thắng càng thấp hơn. Chỉ cần đối phương tiếp tục duy trì trạng thái này xuống, người quán quân kia liền cơ bản cùng hắn vô duyên. Đương nhiên, nếu như Tô Duệ có thể vung ra trạng thái tốt nhất, vẫn có hy vọng đánh bại đối thủ, bắt được quán quân. Có thể nói, chỉ cần hắn vung đến được, phần thắng vẫn có một nửa Chỉ là, vào lúc này, Tô Duệ vẫn là quyết định không mạo hiểm, hắn ngàn dằm xa xôi đi tới nơi này, không muốn chỉ lấy cái Á quân trở lại, quán quân mới là mục tiêu của hắn. Vì lẽ đó, ở đối phương bắn ra một to hoàn sau hắn đã quyết định thăng cấp bắn cung sở kỳ Hữu do đó bảo đảm chính mình có thể thắng được đối thủ, bắt được quán quân. Mặc dù nói bắn cung sở kỳ Hữu lên tới lệ veo 7, cần 500 vạn điểm tín ngượng giá trị, mà cuộc thi đấu này không nhất định có thể để cho Tô Duệ thu được nhiều như vậy tín ngượng giá trị, này tự hồ là làm ăn lô vốn. Nhưng cái này bắn cung sở kỳ Hữu cũng không phải hàng dùng một lần, thăng cấp sau, cũng sẽ vẫn trở thành hắn sở kỳ Hữu cũng sẽ không biến mất ở sau đó tham gia cái khắc bắn cung thi đấu, tương tự có thể dùng trên sở kỳ hiệu này. Vì lẽ đó, Tô Duệ hiện tại thăng cấp bắn cung sở kỳ hiệu, sau đó cũng là có thể dùng được với. Hiện tại kiếm lời không tăng trở lại cấp tiêu hao tín ngượng giá trị, nhưng sau đó vẫn có cơ hội kiếm về, chỉ là ngắn hạn hiệu ích không cao, nhưng trường kỳ hiệu ích còn là phi thường khả quan. Bởi vậy, Tô Duệ đã quyết định thăng cấp bắn cung sở kỳ hiệu, mục đích chính là thắng cuộc tranh tài này. Bởi bắn cung sở kỳ không sẽ tăng lên thể năng cũng sẽ không cần bổ sung năng lượng, bất cứ lúc nào cũng có thể thăng cấp. Nếu như, cái này bắn cung kỹ năng và boxing sở kỳ hiệu như thế, cần bổ sung lượng lớn năng lượng, vậy cho dù Tô Duệ hiện tại muốn thăng cấp, cũng là không có cách nào, hắn không thể nhường thi đấu tạm dừng, sau đó chạy đi ăn nhiều một chuyến. Nếu như hắn thật sự làm như vậy, cái kia thi đấu cũng không cần so với, nhất định sẽ bị trực tiếp thủ tiêu tư cách, quán quân cũng chính là đối thủ. May là chính là, bắn cung sở kỳ không sẽ tăng lên thể năng cũng sẽ không cần bổ sung năng lượng, Tô Duệ là có thể bất cứ lúc nào thăng cấp bắn cung sở kỳ hữu, không cần cân nhắc quá nhiều. Lúc này, hắn một bên cài tên chuẩn bị xạ bia, một bên mở ra nhân sinh máy sửa chữa. Có hay không thăng cấp bắn cung sở kỳ hữu? Cần tiêu hao 500 vạn điểm tín ngưỡng giá trị. Tô Duệ lựa chọn xác nhận, ít đi 500 vạn điểm tín ngưỡng giá trị sau, bắn cung sở kỳ hữu cũng thành công lên tới lệ vào 7, cung cấp trình độ có không ít tăng cường. Đã như thế, hắn đối với này một vòng cuối cùng bắn cung càng chắc chắn một điểm. Vèo một tiếng, dùng tới lệ vèo bảy bắn cung sở kỳ dịu Tô Duệ, lúc này đem tiễn bắn ra ngoài. Trong nháy mắt, tiễn liền bắn trúng bia tên, hơn nữa ngay ở trung tâm, cũng đồng dạng là một tó hoàn, hai người điểm tiếp tục ngang hàng. Tiếp đó, đối phương tiếp tục bắn cung, mũi tên thứ hai bắn trúng chính hoàn, cũng là một không sai điểm. Thế nhưng ở mũi tên thứ hai thời điểm, Tô Duệ bắn trúng một tó hoàn, cũng so với đối phương có thêm một khâu, lại nằm ở dẫn trước. Ở mũi tên thứ 3 thời điểm, Đối phương bởi áp lực quá lớn, vung có chút không được, chỉ bắn trúng 7 hoàn, mũi tên này bắn ra, hắn liền biết mình thua. Quả nhiên, Tô Duệ tùy ý bắn ra một mũi tên, tuy không có một to hoàn, nhưng cũng bắn trúng chín hoàn, lại so với đối phương có thêm 2 điểm. Ở nay đệ tứ vòng bên trong, Tô Duệ điểm vì là 29 phân, mà đối phương chỉ là 26 phân, điểm số vì là 29 26, không nghi ngờ chút nào, là hắn thắng này một vòng cuối cùng. Ba vị trí đầu vòng bên trong, Hắn cùng đối thủ thành tích là 81-81, cũng chính là bất phân cao thấp, này đệ tứ vòng liền trở thành mấu chốt nhất một vòng. Vì lẽ đó, ở tô ruệ thắng này đệ tứ vòng sau, cũng là trở thành cá nhân bắn cung thi đấu quán quân, tổng điểm mấy vì là 11 o, mà đối thủ điểm vì là 1 o 7 phân, hắn có thêm 3 điểm. Liên như vậy, hắn lấy 3 điểm chi kém, đánh bại đối thủ, từ đó thu hoạch được cuối cùng quán quân. Làm tô ruệ thắng lợi một khắc đó, hạ cảnh hành hương phấn đến đều nhảy lên, có chút quên hết tất cả. Dù sao, ở một lúc mới bắt đầu, Hạ Cảnh Hành nhường Tô Duệ tham gia cái này toàn quốc bắn cung thi đấu tranh giải, cũng chỉ là muốn nhường hắn có cái mài rúa cơ hội, nhưng không nghĩ tới hắn sẽ bắt được quán quân. Chính là bởi vì kết quả này quá bất ngờ, mới nhường Hạ Cảnh Hành như thế kích động đến hí hừng Kỳ thực không đơn thuần là Hạ Cảnh Hành, cái khác khán giả đồng dạng là rất bất ngờ, nhưng không nghĩ tới quán quân sẽ là Tô Duệ, mà không phải một cái khác thành danh đã lâu vận động viên. Nói thật, Tô Duệ đối thủ ở cuộc tranh tài này bên trong trừ cuối cùng một mũi tên bên ngoài, cái khác đều vùng rất xuất sắc, nói là thường vùng đều không quả đáng, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bại bởi hắn, đây mới là khó mà tin nổi nhất nguyên nhân. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Bình ủy tuyên bố Tô Duệ thu được thắng lợi, đồng thời bắt đầu tiếp xúc với hắn. Những này Bình ủy ý đồ đến đều là nhất trí, mời hắn gia nhập quốc gia bắn cung đội, nhường hắn vào đội tiếp thu huấn luyện. Đương nhiên, đây là muốn thông qua phê duyệt, không có nghĩa là nhất định có thể gia nhập, nhưng có những này Bình ủy đề cử. Cơ hội là phi thường đại. Hoa quốc quốc gia bắn cung đội, hiện tại thành viên chính thức chỉ có 25 tên. Bắn cung vận động viên tuy rằng không coi là nhiều, nhưng Hoa quốc lớn như vậy quốc gia, tự nhiên cũng sẽ không có ít. Nhiều như vậy bắn cung vận động viên, cũng chỉ có 25 người có thể thành vì quốc gia bắn cung đội thành viên chính thức, có thể thấy được gia nhập quốc gia bắn cung đội là có cỡ nào không dễ dàng. Nguyên nhân chính là như vậy, những này bình ủy xuất hiện ở mời sau khi, đều đang đợi Tô Duệ sẽ mừng rỡ như điên tiếp thù mà chưa hề nghĩ tới hắn sẽ từ chối. Từ chối. Đây là không thể, bất luận cái nào bắn cung vận động viên đều sẽ không từ chối gia nhập quốc gia bắn cung đội, mà cái khác vận động viên cũng sẽ không bỏ qua gia nhập quốc gia đội cơ hội. Chỉ có gia nhập quốc gia đội, mới có cơ hội đứng lên càng cao hơn sân khấu, mới có thể tham gia quốc tế thi đấu. Nếu như không phải quốc gia đội vận động viên, muốn tham gia quốc tế thi đấu, khó khăn kia sẽ tăng cao rất nhiều, không có nhiều như vậy cơ hội tham gia. Ở quốc gia trong đội, có thể hưởng thụ đến tốt nhất tài nguyên, có tốt nhất huấn luyện viên cùng buổi luyện, đại ngộ cũng không sai, còn có cơ hội tham gia các loại thi đấu. Chuyện này đối với vận động viên tới nói, đều là tha thiết ước mơ mục tiêu, đặc biệt đối với vẫn không có thành danh vận động viên, thì càng là như vậy. Mà Tô Duệ ở những này bình ủy trong mắt, chính là một vẫn không có nổi danh bắn cung vận động viên, tự nhiên không thể sẽ từ chối gia nhập quốc gia bắn cung đội. Chỉ có điều, lần này những người này sợ là nếu muốn sai rồi, bọn họ không thể đoán đúng quyết định của hắn. Ở những này bình ủy ra mời sau, Tô Duệ không chút suy nghĩ liền nói nói, cảm ơn hảo ý của các ngươi, nhưng ta không muốn gia nhập quốc gia đội. Được, ngươi về nhà trước chờ tin tức, kết quả hạ xuống, chúng ta thông suốt một bình ủy theo bản năng nói rằng, đang nghĩ đến một nửa thời điểm, hắn mới phản ứng được, cái gì, ngươi không muốn gia nhập. Đúng, ta hiện tại không muốn gia nhập quốc gia đội. Tô Duệ gật đầu trả lời, cái này bình ủy, không nhịn được hỏi, ngươi tại sao không gia nhập. Lẽ nào ngươi không biết gia nhập quốc gia đội mới sẽ tốt hơn chuyện, ngươi có phải là có cái gì lo lắng? Bởi vì một ít không tiện nói cá nhân nguyên nhân, vì lẽ đó ta không thể gia nhập quốc gia đội, cảm tạ hảo ý của các ngươi. Tô Duệ trực tiếp nói. Câu trả lời này, nhường những này bình ủy đều sửng sốt, sợ là cũng không nghĩ tới phải nhận được như thế một trả lời. Chương 470, được mùa. Tô Duệ đáp án, nhường bình ủy đều có chút xoay chuyển không kịp. Nguyên bản, những này bình ủy đều là chắc chắc thái sơn. Cho rằng hắn nhất định sẽ gia nhập quốc gia bắn cung đội. Đối với một không có thành danh bắn cung vận động viên tới nói, quốc gia bắn cung đội chính là tốt nhất thuộc về, lựa chọn tốt nhất. Ở cái này toàn quốc bắn cung thi đấu tranh giải bên trong, trừ bản thân liền là quốc gia bắn cung đội tuyển thủ bên ngoài, những tuyển thủ khác đều là muốn gia nhập quốc gia bắn cung đội. Hoặc là nói, những này tuyển thủ tham gia thi đấu, chính là vì quốc gia bắn cung đội tuyển chọn. Một lúc mới bắt đầu, những này bình ủy cũng đem tô duệ coi như người như vậy mới sẽ cho rằng hắn nhất định sẽ không từ chối, nhất định sẽ mừng rỡ như điên đáp ứng. Nhưng không nghĩ tới chính là, Tô Duệ không có đáp ứng, hơn nữa là không hề có một chút do dự từ chối. Không hề nghĩ ngợi đáp đáp lời không hề nghĩ ngợi liền từ chối, nhưng là có khác nhau rất lớn, người trước là bọn họ sang nghĩ tới, mà người sau nhưng là Tô Duệ trả lời, cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả. Ở từ chối sau khi, Tô Duệ liền trực tiếp rời đi, lưu những này bình ủy ở trong gió ngột ngang, đều chưa kịp phản ứng. không sai Hắn liền như thế từ chối, một điểm do dự đều không có, cũng không cần do dự. Đối với một ít vận động viên tôi nói, gia nhập quốc gia đội là một rất lựa chọn tốt, có thể thu được bay lên cơ hội. Dù sao, những này vận động viên gia nhập quốc gia đội mới có thể được tốt nhất tài nguyên, có quốc gia đội tài nguyên cùng huấn luyện sau, mới có thể đem thiên phú vung ra đến, nhờ vào đó đi tới nghề nghiệp tố dưỡng điểm cao nhất. Từ nay vài điểm đến xem, gia nhập quốc gia đội xác thực là một rất lựa chọn tốt. Những này vận động viên mới có thể được cơ hội tốt nhất. Trên thực tế, Tô Duệ cũng rất tán thành những này vận động viên gia nhập quốc gia đội, đây là một phi thường lựa chọn sáng suốt. Chỉ là, hắn cùng cái khác vận động viên không giống nhau, hắn không cần thông qua huấn luyện đến tăng lên thành tích, không cần huấn luyện viên, bồi luyện cùng sân bãi, cũng sẽ không cần bất kỳ tài nguyên, hắn chỉ cần không ngừng tham gia thi đấu, thu được nổi tiếng sau, mới có thể tăng lên chính mình trình độ, do đó bắt được càng tốt hơn thành tích. Nay vừa đến, đối với Tô Duệ tới nói Gia nhập quốc gia đội liền không phải một rất lựa chọn tốt, bởi vì gia nhập quốc gia đội sau, sẽ hy sinh rất nhiều tự do, mỗi ngày đều muốn huấn luyện, chỉ có thể chuyên tâm làm một chuyện, mà không cách nào đi làm những chuyện khác. Đối với cái khác vận động viên tôi nói, không có ảnh hưởng gì lớn, nhưng đối với Tô Duệ tôi nói, chính là một kiềm chế, nhường hắn không cách nào trưởng thành. Bởi vì, ở bắn cung bên trong, hắn cũng không phải một người thiên phú cực cao, hoặc là nói hắn sẽ không có bắn cung thiên phú, là không thể thông qua lượng lớn huấn luyện. Để cho mình đạt đến nhất lưu trình độ, huấn luyện đối với hắn, tác dụng có thể nói là nhỏ bé không đáng kể. Ở gia nhập quốc gia đội sau, Tô Duệ liền không thể đi tham gia cái khác thi đấu, cũng chỉ có thể truyền tâm huấn luyện bắn cung. Đã như thế, hắn liền không có cách nào được đầy đủ tín ngưỡng giá trị đến thăng cấp sở kỳ hiệu, này trái lại hạn chế hắn triển. Đang suy nghĩ đến điểm này sau, Tô Duệ liền không thể gia nhập quốc gia bắn cung đội, cũng không thể gia nhập những quốc gia khác đội, đều là bởi vì phương diện này nguyên nhân. Chứ phi Những quốc gia này đội có thể dành cho hắn to lớn nhất tự do, nhường hắn có thể an bài thời gian của chính mình, không cần tham gia bất kỳ huấn luyện, hắn mới sẽ suy xét gia nhập quốc gia đội, nhưng hiển nhiên đây là không thể, quốc gia đội là không thể mở cho hắn cái này tiền lệ, tạm thời hiện tại không thể đồng ý. Vì lẽ đó, Tô Duệ cũng sẽ không dùng do dự, đối với hắn mà nói, từ chối gia nhập quốc gia đội, lựa chọn một người triển, ngược lại sẽ là lựa chọn tốt nhất. Chỉ có điều, những này bình ủy không biết này nguyên nhân trong đó. Tự nhiên là không nghĩ ra hắn vì sao lại từ chối. Ở này sau khi, Tô Duệ cùng Hạ Cảnh hành trở về thẩm châu thị, này một chuyến lưu trình cũng coi như là kết thúc. Về thẩm châu thị chuyến bay trên, Hạ Cảnh hành hỏi, ngươi tại sao không gia nhập quốc gia bắn cung đội? Nếu như ngươi gia nhập, là có thể được càng nhiều cơ hội, tại sao từ chối bọn họ mời? Gia nhập, ta còn có thể như hiện ở đây sao tự do, có thể muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, muốn làm cái gì thì làm cái đó sao? Tô Duệ hỏi ngược lại, Hạ cảnh hành sướng sở, nói tiếp, không thể. Cái kia là được rồi, vì lẽ đó ta liền không gia nhập. Tô Duệ trả lời vô cùng đơn giản sáng tỏ. Nghe nói, hạ cảnh hành nở nụ cười, nói, ngươi là càng ngày càng hợp khẩu vị của ta, đến lượt ta, cũng không muốn gia nhập, mỗi ngày lặp lại sinh hoạt, khẳng định phi thường kẻ nhạt, coi như lại yêu thích bán cùng cũng sẽ trở nên rất thống khổ. Đình chỉ, ta không phải loại người như vậy, ngươi có thể chớ của ta. Tô Duệ lúc này nói rằng, Hạ cảnh hành cười mắng, Lan, ta cũng không phải, ta ham muốn nhưng là mỹ nữ, đối với nam nhân mới không có hứng thú, ngươi có thể đừng nói xấu ta. Tô Duệ nở nụ cười, đây chỉ là giữa bằng hữu chuyện cười mà thôi, ai cũng sẽ không coi là thật. Đối với này một chuyến thu hoạch, hắn còn là phi thường hài lòng. Trước, Tô Duệ ở thăng cấp bắn cung sở kỳ hiệu thời điểm, còn có qua do dự, lo lắng tiêu hao tín ngưỡng giá trị sẽ kiếm lời không trở lại, làm không có lời sự tình, nhưng ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc hắn mới phát hiện mình muốn sai rồi. Ở hắn đoạt được quán quân sau, liền thu được lượng lớn tín ngượng giá trị, xa xa qua thằng cấp bắn cung sở kỳ tiêu hao tín ngượng giá trị. Tô Duệ ở đem bắn cung sở kỳ hiệu lên tới 6 cấp cùng lẽ véo 7 thời điểm, phân biệt tiêu hao 100 vạn điểm cùng 500 vạn điểm, tổng cộng vì là 600 vạn điểm tín ngượng giá trị. Mà hắn hiện tại tính toán một chốc, phát hiện mình ở bắn cung thi đấu bên trong thu được tín ngượng giá trị, cùng với đạt đến 2.000 vạn điểm. Chuyện này ý nghĩa là Ở giảm đi thăng cấp tiêu hao tín ngưỡng giá trị sau, hắn còn có thể mặt khác thu được 1.400 vạn điểm tín ngưỡng giá trị, này không chỉ không có lô vốn, trái lại là kiếm bụng rồi. Quan trọng nhất chính là, lẹ veo 7 bắn cung sở kỳ hiệu, là tô Duệ có thể vẫn nằm giữ, mà sẽ không biến mất, này biểu thị hắn sau đó còn có thể dùng sở kỳ hiệu này tham gia thi đấu, từ đó thu hoạch được càng nhiều tín ngưỡng giá trị. Vì lẽ đó, hắn thăng cấp sở kỳ hiệu sau, thu hoạch đến tín ngưỡng giá trị, không thể chỉ 1.400 vạn điểm. Đây là không cần nghi vấn. Chính là bởi vì được nhiều như vậy tín ngưỡng giá trị, Tô Duệ đối với này một chuyến thu hoạch mới sẽ như vậy thỏa mãn, này đã xa xa qua dự tính của hắn mục tiêu, tự nhiên là lòng tràn đầy vui mừng. Mà khi chiếm được những này tín ngưỡng giá trị sau, tín ngưỡng của hắn giá trị đã đạt đến 2. 3 ức điểm. Cái này tăng trưởng độ, vẫn để cho Tô Duệ phi thường hài lòng, dựa theo khuynh hướng như thế đến xem, hắn rất nhanh sẽ có thể tổn đủ thăng cấp y thuật sở kỵ tín ngưỡng giá trị. Đến lúc đó là có thể vì là Tô Tiêu cùng Lâm Thi ý tiến hành trị liệu. Đương nhiên, tiền đề là hắn liên tục tham gia thi đấu, này mới có cơ hội kiếm được càng nhiều tín ngưỡng giá trị. Đối với điểm này, Tô Duệ vẫn có tự tin, bởi vì hắn rất nhanh lại muốn đi tham gia thi đấu, mà cuộc thi đấu này có thể để cho hắn thu được càng nhiều tín ngưỡng giá trị, đồng thời có thể bảo đảm thu hoạch, so với toàn quốc bắn cung thi đấu tranh giải còn nhiều hơn. Vì lẽ đó, hắn có lòng tin kiếm được càng nhiều tín ngưỡng giá trị, Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn vẫn là có thể làm được. chương 471, nữ thần sát cái ghế. Làm máy bay đến Thẩm Châu Thị sân bay thời điểm, đã là buổi tối. Ngồi lâu như vậy máy bay, Tô Duệ cùng hạ cảnh hành hai người đều không có cái gì tâm tình lại đi chơi. Vì lẽ đó, hai người liền ở phi trường tách ra, từng người lái xe trở lại. Mà Tô Duệ trực tiếp đi tới bãi đậu xe, đem xe của mình từ bãi đậu xe mở ra đi ra. May là, hắn có dự kiến trước. Trực tiếp đem dừng xe ở phi trường bên trong, tuy rằng trả giá không ít đô xe phí, nhưng hiện tại là có thể trực tiếp lái xe trở lại, mà không cần đi chờ xe taxi, này thuận tiện rất nhiều. Ở mở trên đường trở về, Tô Duệ nhìn thấy một người, cầm trong tay vài cuốn sách, còn cong lấy một nổ không không ca bao. Người này, chính là Thu Vanh, hai người cũng không tính thủ, thế nhưng cùng giới bạn học, ở đại học cũng coi như nhận thức. Ở đại học thời điểm, Tô Duệ cùng Thu Vanh trong lúc đó sinh một cái mâu thuẫn. Hắn bị nàng coi như bia đỡ đạn, dùng cho từ chối những người khác cáo biệt, này lúc đó nhường trong lòng hắn rất không thoải mái. Có điều, sự tình qua đi lâu như vậy, mà Thu Vanh trước cũng hướng về hắn biểu thị ấy nay qua, còn muốn mời hắn ăn cơm, hắn tự nhiên cũng sẽ không vẫn canh cánh trong lòng, nhớ đến hiện tại, đã sớm đem chuyện này quên. Tô Duệ cùng Thu Vanh cũng là bạn học thời đại học, hiện tại ở trên đường gặp phải, tự nhiên là muốn lên đi chào hỏi một tiếng. Vì lẽ đó, hắn đem xe lái đi, sau đó mở ra cửa sổ xe. Nói, đã lâu không gặp. Một lúc mới bắt đầu, một chiếc rừng xe ở thu quanh trước mặt, vẫn để cho nàng có chút tức giận, cho rằng lại sẽ là cái nào người theo đuổi việc làm, nhưng đang nhìn đến Tô Duệ sau, làm cho nàng rất là bất ngờ, không nghĩ tới sẽ là hắn. Làm Tô Duệ tài từ trong xe sau khi ra ngoài, thu quanh mới phục hồi tinh thần lại, nói, là đã lâu không gặp, gần như có hơn nửa năm chứ. Hiện đang muốn gặp ngươi một mặt, thật không dễ dàng. Từ Tô Duệ bắt đầu tiếp xúc cơ vây sau, liền một không thể thu thập Tham gia thi đấu càng ngày càng nhiều, về trường học số lần cũng là càng ngày càng ít, hai người tự nhiên là không có cơ hội gặp mặt. Hơn nữa, ở một lần đi trường học thời điểm, hắn liền nghe Vương Đông Húc đã nói Thu Văn tới tìm hắn, nhưng hắn lựa chọn lơ là, sau đó càng là quên chuyện này. Hay là chính là bởi vì chuyện này, Thu Văn hiện tại mới sẽ như vậy nói, đương nhiên cũng là thuận miệng nói, cũng không phải thật lòng. Đối với Thu Văn, Tô Duệ ấn tượng cũng khá. Chư biểu lộ sự kiện kia bên ngoài, Thu Anh làm người cũng xem là khá, ở trường học phẩm hạnh đều là rất tốt. Vì lẽ đó, Tô Duệ đối với Thu Anh ấn tượng cũng khá, hai người cũng chưa đến đại mâu thuẫn. Muốn như vậy, ngươi làm sao sẽ một người ở đây? Hỏi hắn. Thu Anh cầm lấy sách trong tay, nói, ta đi thư viện tìm ít tài liệu, không có chú ý tới thời gian, hiện tại liền chuẩn bị ăn một chút gì lại trở về. Ngươi là phải về trường học ký túc xa sao? Tô Duệ hỏi. Nghe nói, Thu Anh lắc lắc đầu, nói, không phải. Ta đã chuyển ra ký túc xá, hiện tại chính mình ở bên ngoài ở. Này rất tốt đẹp. Tô Duệ gật gật đầu, nói rằng. Tiếp đó, Thu Hoanh hỏi, ngươi là phải đi về sao? Không biết ta ngày hôm nay có hay không cái này vinh hạnh, mời ngươi người thật bận rộn này ăn chút tháng khuya. Ở đại học thời điểm, Thu Hoanh nhiều lần mời Tô Duệ ăn cơm, nhưng đều bị cự tuyệt, lần này liền lần thứ hai ra mời. Được, vậy thì cũng kính không bằng tuân mệnh. Tô Duệ muốn chính mình bây giờ đi về cũng không chuyện làm, liền đồng ý. Sau đó, Tô Duệ mở cửa xe ra, làm ra một cái dấu tay xin mời, nói, xin mời. Cảm ơn. Thu Vanh cũng không có khách khí, trực tiếp ngồi lên ngồi kế bên tay lái trên. Tô Duệ lên xe sau, liền hỏi, người muốn ăn cái gì? Cũng có thể, không bằng chúng ta đi phía trước chợ đêm ăn chút đồ nướng đi. Thu Vanh nói rằng, nghe nói, Tô Duệ không nhịn được cười một tiếng. Người đang cười cái gì, thật kỳ quái sao? Thu Vanh không hiểu hỏi. Tô Duệ giải thích. Nguyên bản ta còn tưởng rằng người sẽ đi phòng ăn cơm tiểu Tây loại hình địa phương, nhưng không nghĩ tới sẽ muốn ăn đồ nướng. Lẽ nào ta liền không thể được ăn quán bán hàng sao? Đồ nướng ăn ngon như vậy, ta tại sao không thể ăn? Thu Vanh trả lời. Là ta hẹp hỏi. Tô Duệ chủ động thừa nhận sai lầm. Sau đó không lâu, bọn họ liền đến đến chợ đêm, ở giao lộ tùy ý tìm một nhà đồ nướng than. Tuy rằng Thu Vanh không ngại ở đây ăn đồ ăn, nhưng thích sạch sẽ nảng, đang dưới trứng trước. Vẫn là lấy ra khăn tay trà sát một hồi cái ghế cùng bàn, đồng thời còn giúp Tô Duệ cũng trà sát. Hành động này, nhường Tô Duệ rất bất ngờ, nếu để cho trường học người biết thu hoanh cái này nữ thần vì hắn sát cái ghế, sợ là sẽ phải có rất nhiều người đấu kỵ đến cùng. Sau đó, Tô Duệ đi thiêu khảo quầy hàng một chút sâu thịt cùng rau dưa xuyến.